Cảnh tu, ngươi đừng làm ta sợ, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, gánh không được lớn như vậy trách nhiệm. Lâm thanh khê trực giác muốn chạy trốn. Từ vu phượng nhi tới lúc sau, nàng cảm thấy nguyên bản sáng sủa thiên đều trở nên có chút âm trầm. Hơn nữa cảnh tu nói chuyện cũng bắt đầu trở nên kỳ quái. Nếu đều giấu nàng giấu đã lâu như vậy, lần này làm gì không hề giấu một lần. Liền tính là nói lời nói dối, nàng cũng sẽ không trách hắn. Khê nhi từ ngươi xuất hiện ở chỗ này lúc sau trên thực tế rất nhiều người mệnh cách cũng đã trở nên không giống nhau liền bắt ngươi bên người bốn cái nha hoàn tới nói hoa nhài cùng tường vi nguyên bản hẳn là lưu lạc thanh lâu cuối cùng là cái chết thảm kết cục nhưng là bởi vì ngươi xuất hiện các nàng nguyên bản vận mệnh quỹ đạo đã xảy ra thay đổi còn có dâm bụt cùng linh lan các nàng một cái nguyên bản hẳn là nhà giàu nhân gia di nương Một cái hẳn là nhân tại nội viện phạm vào sai bị trưởng trách mà chết. Chính là hiện tại, các nàng vận mệnh tất cả đều đã xảy ra thay đổi. Ngươi biết, này đó đều là bởi vì ngươi. Cảnh tu nói về hoa nhải bốn người sự tình, đều là đông trưởng lão từng câu từng chữ nói cho hắn. Đây cũng là đông trưởng lão vì cái gì ngàn dặm xa xôi một người trộm chạy tơi nói cho hắn nguyên nhân. Nếu, trên đời này đã có người bởi vì lâm thanh khê xuất hiện mà đã xảy ra vận mệnh thay đổi như vậy chính mình vận mệnh cũng sẽ trở nên không giống nhau, cho nên hắn sẽ không rời đi lâm thanh khê, sẽ không rời đi cái này làm hắn vừa thấy khuyên tình tiểu nữ tử. Cảnh tu, ngươi không cần nói bậy, ta không cần nghe, không cần nghe, ngươi nhanh lên đi, ta hiện tại không nghĩ gặp ngươi. Lâm thanh khê đột nhiên che lại hai lỗ tai, lớn tiếng mà phe phẩy đầu đối cảnh tu nói. Khê nhi, cảnh tu bắt lấy nàng đôi tay, Sau đó phủ chính nàng đầu, làm hai người đôi mắt có thể đối diện. Cảnh tu, cầu ngươi, đừng nói nữa, ta, ta thật đến không muốn nghe. Trên đời này người với người chi gian vốn chính là lẫn nhau ảnh hưởng, cùng ta ra không xuất hiện không quan hệ. Lâm thanh khê đầu óc thực loạn, trên người cũng đều là mồ hôi lạnh. Hảo, ta không nói, ngươi đem này viên thuốc an thần ăn, sau đó ta liền đi. Cảnh tu móc ra một viên thuốc an thần cấp lâm thanh khê. Có phải hay không có chút lời nói hắn nói được quá sớm cũng quá nghiêm trọng. Hắn cũng không tưởng dòa đến nàng, chỉ là hắn cũng không nghĩ bởi vì chính mình thân. Phật thật sự mà làm Lâm Thanh Khê rời xa chính mình. Lâm Thanh Khê ăn xong thuốc an thần, chờ đến cảnh tu sau khi rời khỏi, nàng lại uống lên một chén trà nóng, hiết sâu vài cái lúc sau, miên cưỡng chấn định tâm thần. Nàng kích động như vậy, còn có như vậy khác thường, không chỉ là cảnh tu đối nàng nói được này đó. Còn bởi vì cảnh tu câu kia đều là bởi vì ngươi, làm nàng nghĩ tới lâm nhiên chết, nàng vĩnh viễn quên không được, ở lâm nhiên mộ trước, lâm tưởng tức giận đối. Nàng hô, lâm tâm an, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi như vậy tranh cường hào thắng, không phải ngươi một lòng nghĩ muốn báo thù, muốn đánh sập ta, lâm nhiên sẽ không phải chết, lâm nhiên chết đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi, không, không, không phải bởi vì nàng không phải, nàng vô số lần như vậy thôi miên chính mình, nhưng thôi miên qua đi, trong lòng luôn có cái thanh âm không ngừng tra tấn nàng, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Lâm Nhiên, chẳng lẽ thật là bởi vì ta, cho nên mới hại chết ngươi sao? Là ta đi, là ta cái này vẫn luôn tự xưng là rất thương yêu ngươi tỷ tỷ, làm ngươi thế khó xử, cho nên ngươi mới lựa chọn tự sát, đúng không? Nhất định là cái dạng này, nhất định đúng vậy. Đều là bởi vì ta, đều là bởi vì ta. Lâm Thanh Khê lẩm bẩm tự nói mà nói, trong thanh âm đều là tự trách cùng hối hận. Cảnh tu căn bản không nghĩ tới chính mình một phen lời nói sẽ làm Lâm Thanh Khê có lớn như vậy phản ứng, hắn đã. Tận mắt nhìn thấy đến nàng ăn vào thuốc an thần, chính là liên tiếp mấy ngày, Lâm Thanh Khê đều tinh thần hoảng hốt, sợ tới mức diệp thị cùng mục thị lại là thắp hương lại là bái Phật, chính là một chút tác dụng cũng vô dụng, Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mục thị gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống. Huệ lan tẩu tử, ngươi đừng vội. Không Trần Đại Sư gửi thư nói, hai ngày này hắn sẽ lại đến Vân Châu, nếu không đến lúc đó, làm hắn cấp khê nhi nhìn xem. Hoài thị, cảm thấy lâm thanh khê này không phải bệnh, tựa hồ có cái gì không giải được khúc mắc. Thật tốt quá, không Trần Đại Sư là đắc đạo cao tăng, hắn nhất định có thể cho khê nhi xem trọng. Mục thị dưng dưng cười nói Vì thế, hai ngày sau Lâm Thanh Khê bị Hoài Thị đưa tới Không Trần Đại Sư trước mặt Yên tĩnh trong phòng Không Trần Đại Sư cùng Lâm Thanh Khê lặng im mà ngồi Hoài Thị cùng Mục Thị ở phòng bên cạnh Nôn nóng chờ đợi Tiểu nha đầu, ngươi có cái gì luận quẩn trong Lòng Không ngại nói ra làm bẩn tăng nghe một chút Có lẽ có thể cho ngươi giải tỏa Nghi vấn đáp hoặc cũng không nhất định Không Trần Đại Sư cười nhìn Lâm Thanh Khê nói Đại sư, ta không có gì luẩn quẩn trong lòng, là nương cùng sư nương quá khẩn trương, ta không có gì sự tình, ngài gần đây tốt không? Chính mình cùng không Trần Đại sư tính lên gặp qua hai lần mặt, cũng không biết ngô quốc từ biệt, hắn lại đi nơi nào du lịch đi. Còn hảo, còn hảo, lòng có nghi hoặc mà khó. Hiểu, như vậy tiêu cực đi xuống nhưng không tốt, vẫn là nói đến nghe một chút đi. Không Trần Đại sư ôn hòa mà khuyên. Lâm Thanh Khê không phải không nghi nói, nàng chỉ là không biết từ đâu mà nói lên, trước mặt người này thật có thể giúp chính mình cởi bỏ khúc mắc sao. Nàng chính là sống hai đời cũng không suy nghĩ cẩn thận. Đại sư, nếu bởi vì ngươi ảnh hưởng, không nên chết người đã chết, người đáng chết lại không chết, ngươi sẽ làm sao? Có chút lời nói dấu ở trong lòng. quá khó chịu, Lâm Thanh Khê rốt cuộc hỏi ra khẩu. Buông, quên mất. Không Trần Đại sư đơn giản mà nói bốn chữ. Đại sư, nếu hết thảy thật giống ngươi nói được đơn giản như vậy, có thể buông đều buông xuống, có thể quên lại cũng đều quên mất, chính là muốn buông ngược lại càng giác trầm trọng, muốn quên mất ngược lại nhớ rõ càng lao. Ta không biết, chính mình phải làm sự tình đến tột cùng là đúng hay là sai, có phải hay không còn muốn tiếp tục. Lâm Thanh Khê mê mang hỏi. Có. Ban ngày sẽ có đêm tối, có đối liền có sai. Có chính cũng có tà, có ái cũng có hận. Thế gian vạn vật tương đối mà tồn. phải biết rằng ngươi làm đúng hay không, nếu thấy không rõ chính mình tâm, khiến cho chính mình chân hướng tới quang minh một mặt đi. Không Trần Đại Sư rất có hàm nghĩa mà nói. Đại Sư, kia cái gì mới là quang minh một mặt đâu? Lâm Thanh Khê khó hiểu hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi hẳn là nghe qua có quan hệ màu tím hạt giống truyền thuyết, trong đó nói nhân tính. Thất bảo, tức ái. Thiện, nhân, cùng, đức, khiêm, tin, đương ngươi không biết chính mình làm được là đúng hay là sai, cũng không rõ ràng lắm hẳn là đi như thế nào thời điểm, liền dựa theo người này tính thất bảo chỉ dẫn đi làm, này đó là quang minh một mặt, không trần đại sư cười nói, lâm thanh khê cười khổ một tiếng, người này tính thất bảo vẫn là nàng chính mình nói bừa ra tới, không nghĩ tới có một ngày sẽ có người cầm chính mình nói bừa đồ vật tới dạy dỗ chính mình, nhân. Sinh thật đúng là chính là châm trọng Đại sư, ta chỉ là một giới phàm phu tục tử, chỉ sợ làm không được này đó. Người đều là ích kỷ, ta cũng là như vậy. Có chút người ở bên ngoài xem ra là thiện một mặt, có thể là khoác dối trà áo ngoài. Có lẽ một người bản tâm chính là tà ác, hẹp hòi. Lâm Thanh Khê nói này đó thời điểm, nhớ tới Lâm Nhiên chết. Nếu không phải bởi vì nàng ích kỷ, Lâm Nhiên cũng sẽ không từ trên lầu nhảy xuống. Hải tử Ngươi sai rồi, nhân tính bổn thiện, tội. Phúc toàn không, tham sân si niệm, ác hận tà sai, bất quá là làm thế nhân trải qua qua đi, ngộ đạo thiện tài là căn nguyên. Có lẽ có chút thời điểm người tốt chưa chắc có hảo báo, thiện duyên chưa chắc kết thiện quả, nhưng nhân quả tuần hoàn, bao ưng khó chịu, thế gian vạn vật, đều là viên mãn. A-di-đà Phật, không Trần Đại Sư chắp tay trước ngực mà nói. Hòa phúc không cửa, duy người tự chịu, Thiện ác chi báo, như bóng với hình. Đại sư, thanh khê thụ giáo, đa tạ, lâm. Thanh khê cũng chắp tay trước ngực hướng tới không trần đại sư khom lưng kính chào Thiện tai thiện tai, ngươi nếu sinh vì nam tử, tất là ta Phật môn chuyện may mắn, đáng tiếc, đáng tiếc. Không trần đại sư rất là tiếc nuối mà nói, lâm thanh khê không có tiếp tục nói cái gì. Đối với không trần đại sư lại là thành kính mà nhất bái, lúc sau liền cáo từ xoay người đi ra, nghe được môn mở ra thanh âm, hoài thị cùng mục thị cuốn quyết cũng từ một cái khác phòng đi ra, các nàng. Thấy lâm thanh khê tuy tinh thần thoạt nhìn không phải thực hảo, nhưng trong ánh mắt đã có sáng rọi Khê nha đầu, ngươi không có việc gì đi. Mục thị chạy nhanh tiến lên kéo lại lâm thanh khê cánh tay. Nương, sư nương, cho các ngươi lo lắng. Ta vốn là không có gì sự tình, chỉ là mấy ngày nay không ngủ hảo mà thôi, bất quá cùng đại sư nói chuyện với nhau một phen, vẫn là được lợi không nhỏ. Lâm Thanh Khê cười nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, hoài. Thị cùng Mục Thị nhìn nhau cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở lại Lâm ra thôn lúc sau, cảnh tu cùng Tân Mạc Dương vẫn luôn ngồi ở khê viên chờ Lâm Thanh Khê. Hơn nữa hai người chi gian không khí rõ ràng không phải thực hào. Các ngươi tìm ta có việc sao? Lâm Thanh Khê trở lại Khê viên thời điểm, liền nhìn đến hai người ở trong sân chờ nàng. Khê Nhi, ngươi không sao chứ? Cảnh tu có chút lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, các ngươi nếu là tìm ta có quan trọng sự. Tình, liền chạy nhanh nói đi. Nếu là không có, ta tính toán đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, mấy ngày nay không ngủ hào. Hiện tại tưởng hảo hảo ngủ một giấc Lâm Thanh Khê cười nói Chúng ta không có việc gì Ngươi chạy nhanh đi ngủ đi Nhìn đến Lâm Thanh Khê cười Cảnh tu tâm cũng an không ít Xem ra vị kia không trần đại sư thế Lâm Thanh Khê giải khai không ít khúc mắc. Tân Mạc Dương chỉ là nhìn Lâm Thanh Khê liếc mắt một cái Xác định nàng thật sự không có việc gì lúc Sau Xoay người liền đi rồi Nói cái gì cũng chưa nói Một giấc này Lâm thanh khê ngủ đến ngày hôm sau tảng sáng, sau đó nàng một mình đứng dậy đi đến khê viên phụ cận sông Sơn Mi, sau đó ở mát lạnh nước sông giặt sạch một phen mặt. Sông Sơn Mi thanh triệt thấy đáy, ngẫu nhiên có thể nhìn đến con cá ở trong nước bơi qua bơi lại, nhìn nước sông trung chính mình ảnh ngược, lâm thanh khê cười. Rửa mặt xong, nàng thuật thế liền nằm ở bờ sông trên cỏ, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu. Chờ đợi thần khởi thái dương đem ấm áp dương quang chiếu vào nàng trên người, đắm chìm trong ánh sáng mặt trời ánh sáng nhu hòa, Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình tựa hồ có thể ngửi được thảo thanh hương, hoa mùi hương thoang thoảng, còn có bùn đất hương vị. a có người không cẩn thận ra tiếng đánh gãy Lâm Thanh Khê một chỗ khi yên lặng. Lâm Thanh Khê mở mắt ra đứng dậy, nàng nhìn đến một cái so nàng tuổi còn nhỏ nữ hài dẫn theo một cái thùng nước lớn đứng cách chính mình. Rất gần địa phương, mà trên người nàng ăn mặc là nạp viên nữ học trò quần áo. Thực xin lỗi, cô nương, ta ta không biết ngươi ở chỗ này, thực xin lỗi. Nữ hài có vẻ có chút khẩn trương cùng chân tay luống cuống, nàng nguyên bản liền có chút nhát gan, mà lúc này quấy giày lại là nạp viên chủ nhân Lâm Thanh Khê. Không quan hệ, ngươi kêu đinh tiểu như thế sao? Lúc này nạp viên người không phải hẳn là ở chạy bộ sao? Ngươi như thế nào lấy cái thùng nước tới nơi này? Lâm Thanh Khê cũng từ trên có đứng lên. Ta ta, đinh tiểu như đôi tay nắm chặt thùng nước đem, cúi đầu không dám nhìn Lâm Thanh Khê. Đừng sợ, ta lại không phải ăn thịt người lão hổ, ha ha, ngươi năm nay hẳn là 10 tuổi đi, có chút quá gầy. Lâm Thanh Khê nói chuyện thực thân hòa, nhìn trước mặt cái này giống chấn kinh thỏ con giống nhau đinh tiểu như... Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình có phải hay không ở trong mắt người ngoài thật đến quá không giống cái 12 tuổi hài tử. Hồi cô nương lời nói, ta còn có một tháng liền mãn 10 tuổi, ta là tới giúp Lâm Đại Thẩm múc nước, nàng hôm nay eo đau bệnh lại tái phát. Đinh Tiểu Như nhỏ giọng mà nói, nguyên lai là như thế này, thùng nước ngươi trước phóng nơi này, chờ lát nữa ta làm người hỗ trợ cấp nạp viên múc nước, Tiểu Như, ngươi lại đây ngồi xuống. Chúng ta hai cái trò chuyện đi, Lâm Thanh Khê cười chỉ chỉ chính mình dưới chân mặt cỏ, nàng một lần nữa ngồi xuống lúc sau, ý bảo Đinh Tiểu Như, cũng ngồi xuống, Đinh Tiểu Như do dự một chút, nhấp nhấp miệng, hoạt động bước chân tới rồi Lâm Thanh Khê bên người, sau đó cũng ngồi xuống, Tiểu Như, nhà ngươi là nơi nào, Lâm Thanh Khê nhớ rõ nạp viên hai trăm nhiều nữ học đồ bộ dáng cùng tên, Nhưng là đối với các nàng gia đình tình huống lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hồi cô nương lời nói, nhà ta ở Lệ Thủy Loan, Ly Lâm ra thôn hơn 30 mà. Nói lên chính mình ra, đinh tiểu như trong ánh mắt có che giấu không? Được tưởng niệm, xa như vậy, lúc trước ngươi là như thế nào biết nơi này muốn thu nữ học đồ? Nhà ngươi còn có rất nhiều người. Lâm Thanh Khê hỏi, hồi cô nương lời nói, ta gì là nạp viên nữ công? Là nàng cố ý chạy đến nhà ta đem ta mang đến. Nhà ta còn có cha mẹ, hai cái ca ca cùng một cái đệ đệ. Nói lên chính mình người nhà, đinh tiểu như thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Ngươi rất muốn bọn họ đi. Rời nhà xa như vậy, cha mẹ ngươi cũng nhất định luyến tiếc ngươi. Chính, mình cùng đinh tiểu như đều giống nhau là trong nhà duy nhất nữ hài tử. Lâm Thanh Khê tưởng đinh tiểu như người nhà cũng định là rất thương yêu nàng đi. Cha mẹ ngay từ đầu là không đồng ý. Nói ta như vậy tiểu, muốn đi mấy chục dặm ngoại địa phương, bọn họ thực không yên tâm. Chính là, gì nói, nạp viên có ăn có trụ, nữ hài tử còn có thể học kim chỉ. Về sau nhà chồng cũng hảo tìm, nếu là lưu tại trong nhà, chỉ có chỉ có chờ chết. Đinh tiểu như thương cảm mà nói, chờ chết. Vì cái gì? Lâm Thanh Khê khó hiểu hỏi. Hồi cô nương lời nói, lệ thủy loan rất nghèo. Nơi đó mà thường xuyên bị thủy yêm Loại thượng đồ vật đều bị chết đuối Người trong thôn đành phải ở phụ cận trên sườn núi loại lúa mạch Chính là hoa màu có thể sống sót cũng rất ít Đại gia thường xuyên ăn không đủ no Mấy năm trước chết đói rất nhiều người Hiện tại lệ thủy loan chủ người càng ngày càng ít Ta ông nội cùng bà nội sinh bệnh lúc sau vì cấp trong nhà tỉnh lương thực Liền liền thắt cổ đã chết Đinh tiểu như khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt Tại sao lại như vậy Lâm Thanh Khê đột nhiên đứng lên, đến tột cùng là bị sinh hoạt bức bách đến nào một loại trình độ, đinh tiểu như ông bà nội thế nhưng lựa chọn vì tiết kiệm lương thực mà kết thúc chính mình sinh mệnh. Tuy rằng nàng đã đem đề cao lương thực phương pháp cùng tử thự gieo trồng phương pháp đều nói ra, nhưng sở quốc các nơi vẫn là có rất nhiều nàng tưởng tượng không đến bần. Cùng địa phương, chấn định xuống dưới ngấm lại cũng là, chính là ở khoa học kỹ thuật phát đạt, nông nghiệp cao tốc phát triển hiện đại, Không phải cũng là có rất nhiều địa phương nghèo thật sự sao? Chính là, vì cái gì nàng trong lòng vẫn là từng đợt mà không thoải mái, nàng cũng là từ khổ nhật từ chịu đựng tới. Từ đầu đến cuối đều cho rằng, một người nếu muốn thành công, nếu muốn quá tốt nhất nhật tử, phải nhờ vào chính mình. Nhưng là, một đường đi tới, nàng cũng không phải chỉ dựa vào chính mình. Ở nàng vẫn là lâm tâm an thời điểm, nàng có giáo nàng tay nghề sư phụ, có Mã Linh như vậy hảo giúp đỡ, còn có Lâm Nhiên, Lâm Tường, tuy rằng Lâm Tường cuối cùng phản bội hắn, nhưng ban đầu, bọn họ cũng là cùng nhau đồng tâm cùng lực dốc sức làm quá. Chính là tại đây một đời, nàng cũng có người nhà hỗ trợ, có hoa nhài, cây bạch dương bọn họ trung tâm mà đi theo, có vệ huyền, cảnh tu cùng tân mạc dương bọn họ yên lặng mà trợ giúp, còn có rất nhiều rất, nhiều người ở trực tiếp hoặc là gián tiếp mà trợ giúp nàng, kia nàng đâu, Nàng có hay không thiệt tình mà muốn đi chợ giúp người khác đâu Ngẫm lại là có Ở Sơn Lê Thôn Nàng là không mang theo bất luật cái gì mục đích địa đi chợ giúp thôn dân Ở Phúc An huyện Nàng cũng là không có bất luật cái gì mục đích địa đi chợ giúp hương như cùng đồng xanh Tuy rằng bởi vì nàng xuất hiện cùng chợ giúp Khả năng gián tiếp tạo thành tôn bà nội tử vong Nhưng nàng nếu là không xuất Hiện có lẽ tôn bà nội sẽ chết Tiểu Lê Tử sẽ chết Rất nhiều thôn dân cũng sẽ chết. Còn có, hương như cùng đồng xanh, nếu không có gặp được nàng, chẳng những hai người đều sẽ chết. Hương như cùng Tân Mạc Dương cũng sẽ không có mẫu tử gặp nhau ngày này. Ma Thiên cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy chính mình nữ nhi cùng âu yếm người. Nguyên lai, nàng xuất hiện cùng ảnh hưởng không ngừng sẽ có hư một mặt, cũng sẽ có tốt một mặt. Tựa như không Trần Đại Sư theo như lời, đương nàng... Phân không rõ chính mình sợ làm chính là đôi vẫn là sai thời điểm, khiến cho chính mình chân hướng tới quang minh một mặt đi. Mà kỳ thật kia quang minh một mặt, nàng chính mình đã sớm trong lúc vô ý nói ra khẩu, nguyên tưởng rằng bất quá là lừa gạt thế nhân vọng ngữ, lại không nghĩ rằng có một ngày chính mình sẽ chiếu chính mình theo như lời đi. Cô nương, cô nương, ngươi không có việc gì đi. Đinh tiểu như không nghĩ tới chính mình lời nói sẽ dọa đến lâm thanh khê. Nàng! Thấy Lâm Thanh Khê từ nghe được nhà mình ông nội cùng bà nội thắt cổ sự tình, cả người đều trở nên có chút không hảo. Ta không có việc gì. Tiểu Như, vậy ngươi ra hiện tại trông cậy vào cái gì sinh hoạt? Lâm Thanh Khê thu liếm một chút cảm xúc, một lần nữa ngồi xuống hỏi. Cha ta cùng hai cái ca ca ở chấn trên cho nhân ra làm nghề một. Ta nương ở nhà trồng trọt, tuy rằng trong nhà không có lương tâm, nhưng miễn cưỡng còn có thể sinh hoạt đi xuống. Đinh Tiểu Như nói. Bọn, họ một tháng có thể tránh nhiều ít bạc, Lâm Thanh Khê lại hỏi, cha ta cùng hai cái ca ca một tháng có thể tránh 500 văn đâu, ăn tết thời điểm, cô nương chia ta 600 văn khen thưởng, ta lấy về ra lúc sau, cha mẹ nhưng vui vẻ, điểm tâm bọn họ cũng đều luyến tiếc ăn, làm ta cùng ca ca để để cùng nhau ăn. Đinh Tiểu Như nhớ tới chính mình từ nạp viên về đến nhà ngày đó, người trong nhà biết nàng chẳng nhưng không chịu khổ. Còn mỗi ngày đều có thể ăn cơm no Làm học đồ còn có Điểm tâm cùng khen thưởng lấy Đều cao hứng mà rơi lệ Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm Lâm thanh khê nhìn đến đinh tiểu như Trên mặt mỉm cười biểu tình Cũng đi theo lộ ra tươi cười Nàng suy nghĩ Này đinh tiểu như trên mặt tươi cười Có phải hay không có một ít cũng là vì nàng ảnh hưởng đâu Tiểu như Ngươi đi về trước đi Thùng nước phóng nơi này Chờ lát nữa ta làm người giúp nạp viên gánh nước là được Lâm Thanh Khê hiện tại tâm tình lại hảo một ít. Cô nương, không cần, ta có thể để đến động. Ngươi đừng nhìn ta gầy, này mấy tháng mỗi ngày chạy bộ, ta thân thể nhưng chắc nịch. Đinh Tiểu Như đứng dậy cấp Lâm Thanh Khê triển lãm một chút nàng Tiểu cánh tay. Nạp viên người nhiều, ngươi như vậy để Thủy rất chậm, nói không chừng. Thủy còn chưa tới nạp viên sau bếp, nạp viên liền đều là bụng thầm thì vang thanh âm. Đi thôi để thủy sự tình giao cho ta là đến nơi, đây là mệnh lệnh. Lâm Thanh Khê cười nói, kia vậy được rồi. Lâm Thanh Khê, dù sao cũng là một viên chi chủ đinh tiểu như đành phải xoay người đi trở về. Lâm Thanh Khê đứng dậy vỗ vỗ trên người bùn đất cùng cỏ dại, sau đó xách theo thùng nước liền trở về khê viên, dâm bụt nhìn đến nàng dẫn theo thùng nước xuất hiện, đặc kỳ quái hỏi nàng làm gì đi. Ta đi ra ngoài tản bộ, dâm bụt, Ngươi tìm một người giúp nạp viên sau bếp để mãn thủy thuận tiện lại đi nhà ta tổ chạch nhìn xem ta lục ca có ở đây không Làm hắn tới khê viên tìm ta Lâm thanh khê đem Thùng nước đặt ở khê viên trong viện Đã biết cô nương ta đây liền đi làm Dâm bụt tính toán đi tìm người giúp nạp viên để thủy Chờ một chút dâm bụt Lâm thanh khê bỗng nhiên lại gọi lại xoay người dâm bụt Cô nương còn có chuyện gì phân phó Dâm Bụt vội vàng hỏi, Lâm Thanh Khê lắc đầu nói, không có mặt khác sự tình muốn phân phó ngươi làm, chính là có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu lúc trước ngươi không có tới Lâm Gia Thôn, mà là lưu tại kinh thành trở thành nhà. giàu nhân ra di nương, hiện tại ngươi có thể hay không hối hận? Dâm Bụt không rõ ràng lắm Lâm Thanh Khê vì cái gì đột nhiên hỏi nàng như vậy một vấn đề, nhưng vẫn là tình hình thực tế nói, cô nương, đừng nói là di nương. Chính là nhà giàu nhân gia chính thất Dâm bụt cũng không hiếm lạ Dâm bụt thích hiện tại sinh hoạt Này cũng đúng là dâm bụt muốn sinh hoạt Tuy rằng không biết cô nương Vì cái gì như vậy hỏi Nhưng dâm bụt có thể thành thật nói cho cô nương Nhà giàu Nhân gia hậu trạch chính là nữ nhân phần mộ Dâm bụt rất sớm liền biết Cho nên dâm bụt sẽ không ngu như vậy Mà đi tìm chết Dâm bụt nói xong Còn nghịch ngợm mà đối lâm thanh khê chớp một chút đôi mắt Hảo không có việc gì, ngươi đi vội đi lâm thanh khê cũng cười không chỉ là bởi vì dâm bụt thẳng thắn thành khẩn đáp án cũng bởi vì nàng khúc mắc bắt đầu hoàn toàn mà giải khai, lâm thanh một gần nhất thích ý quán hậu viện nơi đó là lâm gia thôn nhất thanh tịnh địa phương, không ai quấy rầy hắn, thợ một sự nghiệp hơn nữa cảnh tu còn sẽ cho hắn thường xuyên đưa ra một ít phi thường tốt kiến nghị, làm hắn bế tắc giải khai, dâm bụt tự mình đi nhà họ lâm tổ trạch Biết Lâm Thanh Một ở y quán lúc sau, nàng lại chạy tới y quán, đối Lâm Thanh Một nói Lâm Thanh khê ở khê viên tìm hắn có chuyện. Dâm bụt đến y quán thời điểm, Lâm Thanh Một ở hậu viện cưa đầu gỗ, mà cảnh tu ngồi ở một bên nhàn nhã mà nhìn hắn y thư, Vân thật sự một bên phơi thảo. Dược, muội muội tìm ta sự tình gì? Lâm Thanh Một từ lần trước giúp Vân y phường làm giả người lúc sau. Hắn gần nhất đều suy nghĩ như thế nào có thể làm giả người tứ chi linh hoạt một ít. Dâm bụt nói nàng cũng không rõ ràng lắm. Lâm thanh khê tựa hồ tìm hắn có thực sốt ruột sự tình. Thanh một, ta và ngươi cùng đi đi. Cảnh tu buông y thư, đứng dậy đối lâm thanh một nói. Vậy được rồi. Vì thế, ba người cùng đi khê viên. Tới rồi khê viên lúc sau, bọn hạ nhân nói lâm thanh. Khê đang ở trong phòng vội vàng. Làm người không cần quấy giày nàng Đợi trong chốc lát lúc sau Lâm Thanh Khê liền ở trong phòng kêu người Hỏi Lâm Thanh một tới rồi không có Vì thế Lâm Thanh một cùng cảnh tu liền cùng nhau đi vào Lâm Thanh Khê nơi phòng Hai người đi vào lúc sau Phát hiện Lâm Thanh Khê chính ghé vào trên giường đất bàn nhỏ thượng nghiêm túc mà hỏa cái gì Giường chiếu thượng cũng tán loạn mà phóng mấy chương đã dùng bút than hỏa tốt trang giấy Lâm Thanh Một đến gần cầm lấy một chương nhìn kỹ xem, phát hiện Lâm Thanh Khê trên giấy vẽ một cái rất kỳ quái đại bánh xe, mặt khác mấy chương tựa hồ là phân giải đồ. Muội muội, ngươi này hòa chính là cái gì, như thế nào như vậy kỳ quái? Lâm Thanh một hỏi. Lục ca, cảnh tu, các ngươi đều tới. Lâm Thanh Khê lúc này mới ngẩn đầu, nàng cười tiếp tục nói, đây là xe chở nước, đem nó đặt ở sông Sơn Mi. Chỉ cần tìm người đặng cái này xe chở nước, trong sông Thủy là có thể từ cái này. Khẩu chảy ra, sau đó lại dùng to rộng bùn nước liên tiếp lên. Nói như vậy, mang nước liền xe phương tiện rất nhiều. Về sau trong đất tưới nước cũng không cần phí như vậy đại kính. Lâm Thanh Khê ở hai người vào nhà thời điểm, không sai biệt lắm đem xe chở nước thiết kế bản vẽ đều vẽ xong rồi. Như vậy thần kỳ, muội muội kia chúng ta hôm nay liền bắt đầu đem nó làm ra đến đây đi. Lâm Thanh Một rất có hứng thú mà nói, Lục ca, ngươi trước đừng có gấp, này tạo xe chở nước. Không phải dễ dàng như vậy sự tình, hơn nữa lựa chọn tạo xe chở nước vật liệu gỗ cũng muốn cũng đủ rắn chắc, còn muốn thăm dò một chút quanh thân địa hình, xem đem xe chở nước còn đâu nơi nào tương đối hảo, còn có bùn nước vị trí. Lâm Thanh Khê đem sở hữu bản vẽ đều sửa sang lại một chút. Tiếp theo... Nàng bắt đầu thực kỹ càng tỉ mỉ mà cấp lâm thanh một từng trang mà giảng giải bản vẽ nội dung, cùng với cấu tạo xe chở nước khi hẳn là chú ý hạng mục công việc, lâm thanh một cần. Thật mà nghe, mà một bên cảnh tu nhìn như thế nghiêm túc lâm thanh khê, trên mặt cũng có tươi cười. Lục ca, ngươi đều nghe hiểu chưa? Lâm thanh khê hỏi, tất cả đều nghe minh bạch, ta hiện tại liền đi tìm cha, sau đó vào núi đi đốn cây. Lâm Thanh Một cầm lấy bản vẽ muốn đi. Lục ca, ngươi đừng quá sốt ruột, này xe chở nước nhất định phải kiến tạo đến cũng đủ rắn chắc. Ta cũng không biết đến tột cùng có thể hay không lập tức thành công, ngươi cùng cha thử một lần. Lâm Thanh Khê chỉ là đại khái biết xe chở nước nguyên lý cùng kết cấu, đến tột cùng có thể hay không thành công thật đúng là khó mà nói. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta đi trước. Lâm Thanh Một đối với Lâm Thanh Khê cười một chút. Sau đó cầm bản vẽ vô cùng cao hứng mà đi rồi Lâm thanh một đi rồi lúc sau Lâm thanh khê cùng cảnh tu cùng đi trà thất Hoa nhài không ở khê viên Dâm bụt cấp hai người nấu trà nóng Lại lần nữa ngồi đối diện uống trà Hai người tâm tình đều đã cùng Dĩ vãng bất đồng Đặc biệt là lâm thanh khê Khê nhi Ngươi vẫn là tưởng đuổi ta đi sao Cảnh tu hỏi Cảnh tu Ngươi là của ta khách nhân Cũng là nơi này rất nhiều người ân nhân cứu mạng, ta suy nghĩ một chút, tựa hồ chính mình không có bất luận cái gì quyền lợi có thể quyết định ngươi đi lưu, cho nên là đi là lưu tùy chính ngươi ý tứ. Lâm Thanh Khê thẳng nhiên cười, ngươi không sợ bởi vì ta mà cho ngươi người nhà còn có lâm gia thôn mang đến tai họa sao. Cảnh tu giờ, phút này trên mặt ý cười rốt cuộc không như vậy trầm trọng, là phúc không phải hòa, là hoa tránh không khỏi, liền tính ngươi không ở nơi này. Nếu tộc nhân của ngươi vẫn là quyết định muốn phát động chiến tranh, như vậy chỉ cần còn ở chính cực đại lục, lâm gia thôn bỏ chạy không khai chiến loạn tai họa, liền tính lâm gia thôn thoát được khai, mỗi cái thôn dân ở thôn ngoại cũng đều có chính mình bạn bè thân thích, bọn họ bạn bè thân thích cũng có bạn bè thân thích, trên đời. Người đều là có hoặc gần hoặc xa quan hệ, đây là một chương võng tất cả mọi người ở võng như thế nào thoát được khai đâu. Lâm Thanh Khê thập phần thẳng nhiên mà nói, Tuy rằng không biết ngươi như thế nào sẽ lập tức tưởng khai, nhưng ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thực vui vẻ. Kỳ thật, vô luật ta là ai, ta họ gì, ta phải làm chỉ là hy vọng ngươi không bị thương hại, ta tưởng bảo hộ ngươi. Thẳng thắn thân phận lúc sau cảnh tu, hắn quyết định không hề quanh co lòng vòng mà. Cùng Lâm Thanh Khê nói chuyện, cảnh tu, nói thật, ngươi từ lúc bắt đầu liền biết ta cũng không phải Lâm ra thôn một cái vô cùng đơn giản nông nữ phải không? Chỉ là bởi vì ta mệnh cách tính không ra, có vẻ thực đặc biệt, cho nên ngươi mới có thể muốn tới gần ta đi. Lâm Thanh Khê cũng quyết định có chuyện nói thẳng. Không sai. Cảnh tu thừa nhận nói, bảy tuổi phía trước Lâm Thanh Khê là có thể suy tính ra mệnh cách, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, nàng mệnh cách biến. Mất không thấy, hơn nữa ảnh hưởng hiên viên nhất tộc cùng vu tộc bòi toán năng lực, này không phải một chuyện nhỏ, cho nên ta mới có thể muốn tìm được ngươi muốn nhìn xem một cái không có mệnh cách người, hắn nhân sinh đến tột cùng là cái dạng gì. Kỳ thật không có gì đặc biệt bất đồng, ta chẳng qua so người khác nhiều đã trải qua một ít đặc biệt sự tình, cho nên sẽ một ít người khác sẽ không đồ vật, đương nhiên ta tâm trí cùng ý tưởng cũng không phải một cái 12 tuổi. Hải tử, ngươi có thể khi ta trưởng thành sớm. Lâm Thanh Khê cười nói, cảnh tu cũng cười, hắn nói, ta tuy rằng không biết ngươi trải qua là cái gì, Nhưng ta tin tưởng nhất định thực thần kỳ, bởi vì ngươi sẽ vài thứ kia trên đời này trước nay không ai gặp qua, hơn nữa ngươi xuất hiện đem rất nhiều người mang ly khổ hải bên trong, có đôi khi ta suy nghĩ, có lẽ ngươi là từ trên trời hạ phàm tiên nữ, bất quá là tới cứu vớt thế nhân cực khổ. Ha ha ha, ta nhưng không ngươi nói. Cao thượng như vậy, hơn nữa ta cũng không phải tiên nữ, càng đừng nói cứu vớt thế nhân cực khổ như vậy vì đại sự tình. Phỏng chứng kia chỉ có bầu trời thần Phật làm được, ta chỉ là trên đời này bình thường nhất một người, mà ta sợ sẽ, bất quá là vừa lúc thoạt nhìn càng có dùng một ít thôi, ta sẽ không đồ vật có quá nhiều, hơn nữa ta năng lực cũng hữu hạn. Lâm Thanh Khê cười lớn nói, ta minh bạch, cho nên sau lại ta nói cho chính mình, ngươi Lâm Thanh Khê cùng nữ hải tử khác, không có gì bất đồng, chẳng qua ngươi càng thông minh một ít mà thôi. Mà ta cũng sẽ thường thường nói cho chính mình, ngươi cảnh tu cùng những người khác cũng không có gì bất đồng, chẳng qua ngươi vừa vặn sinh ra ở hiên viên dòng chính một mạch mà thôi. Có một số việc nếu vô pháp thay đổi, liền phải học thản nhiên tiếp thu, khê nhi. Đây là nhận thức ngươi lúc sau, ngươi cùng người bên cạnh ngươi, nói cho ta, cảm ơn. Cảnh tu lúc ban đầu rời đi cha mẹ thời điểm, hắn là bởi. Vì không cam lòng tiếp thu người khác bài bố, Muốn đi ra một cái chính mình nhân sinh lộ. Mấy năm gần đây, hắn khắp nơi du lịch, xem qua thế gian trăm thái, trong lòng ý tưởng cũng càng ngày càng thành thục. Nhận thức lâm thanh khê lúc sau, hắn bắt đầu nghĩ lại di vãng cái kia chính mình. Vì thế, cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều trước kia tưởng không rõ sự tình. Hiện tại hắn, mới chân chính mà bắt đầu trở nên cường đại lên, từ nội tâm bắt đầu. Người ta chi gian không cần nói. Cảm ơn, có một số việc. Chúng ta đều là bách không được mình, nhưng tình huống còn không có hư đến vô pháp thu thập nông nỗi, là rất nhiều người quá buồn lo vô cớ. Mặc dù tình huống thật thật sự không xong, ít nhất ở trở nên không xong phía trước, chúng ta nỗ lực cứu lại, nói không chừng sẽ là đại đoàn viên kết cục, mỗi người đều vừa lòng đâu. Lâm Thanh Khê lạc quan mà tỏ vẻ, Khê Nhi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất, hiên viên nhất tộc cùng vu tộc sự tình, ngươi không cần lo lắng. Hết thảy giao cho ta xử lý, ngươi nên làm gì liền tiếp tục làm gì, nếu liền chính mình thích sự tình đều không thể làm, cho dù có Thái Bình Nhật tử cũng quá không an ổn. Cảnh tu rốt cuộc có thể yên tâm, lâm thanh khê chỉ cần không bài xích hắn, sở hữu sự tình đều sẽ hướng tới tốt đẹp phương hướng đi tới. Ngươi nói đúng, bất quá ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, này đã không phải trước kia chính cực đại lục, xà nuốt tượng, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nói không chừng sẽ bị căng chết. Lâm Thanh Khê cố ý hung tợn mà nói. Ha ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không làm nào đó người không biết tự lượng sức mình. Huống chi, ta sẽ giúp đỡ ngươi cùng nhau đem kia đầu voi uy đến càng no. Cảnh tu khó được thoải mái cười to một lần. Ha ha ha, Lâm Thanh Khê cũng cười ha hả. Vài ngày sau, Lâm Thanh một cùng Lâm Trung Quốc bọn họ liền y theo Lâm Thanh Khê bản vẽ đem xe chở nước cấp tạo ra tới. Hơn nữa cùng trong thôn mấy cái tráng lao động Liền đem xe chở nước nâng tới rồi Khê viên cách đó không xa sông Sơn Mi Cũng đem xe chở nước ở trong sông cố định rắn chắc Khê muội muội này bùn nước phía dưới muốn rất cao cọc gỗ Lâm A Quý nhìn Lâm Thanh Khê hỏi A Quý ca, dựa theo từ cao đến thấp trang bị bùn nước Như vậy Thủy là có thể vẫn luôn đi xuống chảy Còn có, ngày mai này hai bên đều đào khai một cái khoan một chút mương Để xe chở nước thủy theo mương chảy tới ngoài ruộng biên đi, sau đó các gia các hộ điền ngạnh biên đều có thể đào mương, sau đó liên ở bên nhau, như vậy tưới nước thời điểm, chỉ cần lột ra chính mình bờ ruộng là được." Lâm Thanh Khê nói. "Khê muội muội, ngươi cái này ý tưởng thật tốt quá, về sau tưới nước đều không cần như vậy phiền toái, cũng không cần như vậy mệt mỏi." Lâm A quý cười nói. "Hảo, ngươi tiểu tử này đừng nhiều như vậy lời nói." Mau đem cọc gỗ đều trôn rắn chắc, chạy nhanh thử xem này xe chở nước có thể hay không dùng. Lâm Viễn Sơn cười nói. Đã biết, ông nội. Lâm A quý lớn tiếng mà trả lời nói. Chờ đến hết thảy đều trang bị hảo, Lâm Thanh Khê tưởng cái thứ nhất đi lên bơi đứng xe, nhưng là bị Lâm Viễn Sơn ngăn lại, vạn nhất nàng nếu là ngã xuống nhưng làm sao bây giờ. Ông nội, xe chở nước thượng có chuyên môn tay vịt, căn bản không có việc gì. Lâm Thanh Khê nóng lòng muốn thử mà nói, không được, không được, đây chính là lần đầu tiên thí xe chở nước, vạn nhất không thành công, ngươi nga xuống nhưng đến không. Được, vẫn là tìm hai cái sẽ võ công, cây Bạch Dương, Bạch Dương, các ngươi hai cái đều sẽ khinh công, sư lực cũng đại, đi lên thử xem. Lâm Viễn Sơn thấy được Lâm Thanh Khê phía sau cây Bạch Dương cùng Bạch Dương, là cây Bạch Dương cùng Bạch Dương một cái nhảy lên liền thượng xe chở nước, sau đó đồng thời dẫm lên, không biết có phải hay không hai người sức lực quá lớn, chính canh giữ ở bùn nước khẩu xem có thể hay không có thủy xuất hiện Lâm A Quý, bị đột nhiên phun ra. Tới dòng nước sặc đến đôi mắt, cái mũi đều không thoải mái lên. Khụ khụ khụ khụ thủy khụ khụ ra tới. Lâm A Quý lau một phen trên mặt nước sông, cong lưng khụ nói: "Ha ha ha, đương nhiên biết thủy ra tới." Chẳng lẽ ngươi trên mặt đó là hãn, ha ha ha. Vây xem mọi người nhìn bị thủy phun quá lâm a quý, tất cả đều cười ha hả. Ta cũng đi lên thử xem. Lâm thanh một cũng tò mò mà nói. Tuy rằng xe chở nước kiến tạo có hắn một phần công lao, nhưng là hắn còn không biết. Bơi đứng xe là một loại cái gì cảm giác đâu. Lục ca, ngươi trước đừng có gấp, ta trước thử xem. Lâm thanh khê cũng cước muốn đi bơi đứng xe. Các ngươi cùng đi đi, không nghĩ tới xe chở nước lập tức liền tạo thành công, lâm viễn sơn cũng là cao hứng. Vì thế, lâm thanh một cùng lâm thanh khê liền cùng nhau bơi đứng xe, còn có rất nhiều trong thôn đại nhân, hải tử đều tưởng thử một lần. Các ngươi đều đừng lãng phí chúng ta sông sơn mi thủy, nhanh đưa bồn nước đều tiếp hảo. Làm dòng nước đến trong thôn, ngày mai lại đem trong đất mương đào hảo, về sau mỗi ngày đều phải có người tới bơi đứng xe, ha ha. Lâm Viên Sơn nghĩ, quá hai ngày lại kiến tạo hai cái xe chở nước, một cái chuyên môn cung nạp viên cùng theo viên nước ăn, một cái khác chính là làm dòng nước đến khê viên đi. Nhân lực bơi đứng xe sau khi thành công, Lâm Thanh khê lại làm Lâm Thanh một thử làm một loại sức gió xe chở nước, nói như vậy, liền tính không cần người tới dẫm, xe chở. Nước cũng có thể tự động ra thủy, này tỉnh không ít phiền toái. Hôm nay, sức gió xe chở nước cũng sau khi thành công. Toàn bộ lâm gia thôn đều là hoan thanh tiếu ngữ, về sau tưới nước liền không cần như vậy phiền toái chính là giặt quần áo cũng không cần đi bờ sông. Hôm nay ăn cơm chiều thời điểm, lâm nhân nghĩa mang theo vài người đi tới nhà họ lâm, trong đó có triệu gia thôn tộc trưởng cùng thôn trưởng, cũng có tào gia thôn tộc trưởng cùng thôn trưởng, hơn nữa tào gia thôn. Người vẫn là mang theo lễ vật tới. Tộc trưởng, ngài đây là... Lâm Viễn Sơn chạy nhanh buông trong tay chén đũa đón đi lên. Viễn Sơn, Tào Tộc Trưởng cùng Triệu Tộc Trưởng có việc tới cầu ngươi, ta liền mang theo bọn họ tới. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Triệu Gia Thôn cùng Lâm Gia Thôn nguyên bản liền giao hảo. Tào Gia Thôn tuy rằng cùng Lâm Gia Thôn có mâu thuẫn, nhưng là mấy năm nay bọn họ không lại gây chuyện khắp nơi, học được thực an Phật. Cho nên Lâm Nhân Nghĩa cũng chỉ đến gương mặt tươi cười đón chào. Vài vị Tộc Trưởng có thể như vậy tới, cũng đã là để mắt ta Lâm Viễn Sơn không biết là sự tình gì. Lâm Viễn Sơn tuy rằng cũng không mừng Tào gia thôn hành động, nhưng kia đều là 2 ba năm trước sự tình, mấy năm nay hai thôn ở chung còn tính có thể. Viễn Sơn, nghe nói nhà ngươi tạo thành kêu xe chở nước đồ vật, có thể đem trong sông thủy lấy ra, ngươi cũng biết, Triệu gia thôn cũng là đánh không ra giếng. Liền trông cậy vào này sông Sơn Mi, ngươi liền giúp giúp đại gia đi. Triệu tộc trưởng trong giọng nói có khẩn cầu. Hắn cũng không có biện pháp, bằng không cũng sẽ không nhất tộc chi trường ra mặt dày người tới mọi nhà thỉnh cầu. Là nha, dĩ vắng chúng ta hai cái thôn là có chút không thoải mái, nhưng kia đều là chuyện quá khứ. Hiện giờ ta đã gõ người trong thôn, chúng ta hảo hảo mà ở chung, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nghe nói kia xe chở nước vô luận là mang nước, vẫn là tưới mà đều thật phần phương tiện, viên sơn, ngươi liền giúp giúp đại gia đi. Tào thị nhất tộc tộc trưởng cũng cười nói, nhưng hắn ngữ khí nghe cũng không như vậy làm người thoải mái. Hai vị tộc trưởng, các ngươi đừng nói như vậy. Này xe chở nước là Trung Quốc cùng lục lang lánh mấy cái người trong thôn làm ra tới. Các ngươi nếu là muốn dùng xe chở nước, đến lúc đó làm cho bọn họ dạy cho các ngươi trong tộc người là được. Quá hai ngày, còn có hết thảy ngoại thôn. Người muốn tới học tạo xe chở nước, các ngươi làm cho bọn họ cùng nhau đến đây đi. Xe chở nước sau khi thành công, Lâm Thanh Khê liền đối Lâm Viễn Sơn nói, muốn đem xe chở nước loại này tân sự vật dạy cho sở hữu muốn học người. Thật sự, ba vị tộc trưởng cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Không sai, quá hai ngày làm người tới là được. Lâm Viễn Sơn nói, không bao lâu, Lâm ra thôn xe chở nước bên thường xuyên vây quanh một đám một đám người, bọn họ đều là... Nghe được xe chở nước loại này có thể tự động mang nước thần kỳ sự vật tiến đến Gia Thôn. Hơn nữa nghe nói, Lâm Gia Thôn tính toán đem xe chở nước kiến tạo phương pháp tất cả đều nói ra, ai ngờ học đều có thể. Phụ cận mấy cái thôn thợ một đều tới, Lâm Thanh một cùng Lâm Trung Quốc đương nổi lên xe chở nước lão sư. Mỗi ngày chính là vội vàng cấp những người này giảng như thế nào kiến tạo xe chở nước. Đinh tiểu như người nhà cũng bị Lâm Thanh khê tìm người tiếp nhận tới, nàng. Cha cùng hai cái ca ca chẳng những đi theo Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh Hòa học xong kiến tạo xe chở nước, chính là nàng nương bệnh cũng bị cảnh tu xem trọng, lại còn có lưu tại nạp viên sau bếp hỗ trợ. Vì cái gì muốn đem xe chở nước phương pháp nói ra? Tân Mạc Dương ở khê viên tìm được Lâm Thanh Khê hỏi. ngươi đại thật xa chạy tới chính là hỏi ta vấn đề này. Lâm Thanh Khê kỳ quái mà nhìn Tân Mạc Dương liếc mắt một cái, gần nhất hắn không đều là ở tổ trạch ngốc sao? không xa tổ trạch ly khê viên khoảng cách ở tân mạc dương xem ra rất gần qua mấy ngày liền chân chính xa hắn muốn chạy đến ngô quốc nghe nói ngô quốc trong hoàng cung xảy ra vấn đề lâm thanh khê bất đắc dĩ mà cười nói có chút rõ ràng đồ vật còn muốn cất giấu không phải rất kỳ quái sao kia xe chở nước liền ở bờ sông phóng nói không chừng có người trộm đi lấy về đi nghiên cứu nghiên cứu nói như vậy chi bằng đem phương pháp đều công bố ra tới Ai cũng không nhớ. Thương. Lâm Thanh Khê cười nói. Ngươi sợ người khác tìm ngươi phiền toái. Tân Mạc Dương hỏi. ân sợ. Lâm Thanh Khê cố ý đáng thương hề hề mà nhìn Tân Mạc Dương. Lâm Thanh Khê, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tân Mạc Dương nói xong, quay đầu liền đi rồi. Tân Mạc Dương, ngươi không cần mỗi lần nói xong lời nói đều để lại cho ta một cái bóng dáng được không? Còn có... Ta mới không cần ngươi bảo hộ, ta có thể bảo hộ ta chính mình. Cuối cùng câu này, lâm thanh khê đôi. Tay loa trạng đối với tân mạc dương lánh ngạnh bóng dáng hô. Không biết vì sao, nghe sau lưng lâm thanh khê trung khí mười phần cùng hơi mang tức giận thanh âm, tân mạc dương trên mặt có tươi cười. Hắn bảo đảm, lần sau cùng nàng nói xong lời nói, không bao giờ là chỉ cho nàng một cái bóng dáng. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, nguyệt quý khai đến chính diễm. Tháng năm mau qua đi nửa tháng, Lâm Thanh Khê trở nên có chút nôn nóng. Tiến vào tháng 5 lúc sau, nàng vẫn luôn ngốt. Tại bí trong vườn, đối ngoại tuyên bố nàng ở Vân Châu Phủ Thành. Cô nương, ngươi đừng có gấp, này đó quả nho cùng dưa hấu thu hoạch nhất định so năm trước còn hảo. Mấy năm nay, Lâm Thanh Khê trộm làm các nàng ở bí viên loại những cái đó từ kinh thành lấy lại đây hạt giống. Hiện giờ tồn hạt giống cũng đủ nhiều. Không chỉ có ở bí viên chính là ở khê viên cũng có thể bắt đầu loại. Ta lo lắng không phải thu hoạch. Lâm Thanh Khê đối dâm bụt nói, ta lo lắng chính là ăn vấn đề. Quả nho khen ngược nói, ta đã ở những rượu nho, chính là dưa hấu đều dùng để ủ tương đậu cũng không được, quá lãng phí. Mấy năm nay, Mục Văn Ích cùng dư vì, Lâm Thanh Vân bọn họ bán một bộ phận đặc chế rau ngâm, đều là Lâm Thanh Khê điều hảo nước sốt cho bọn hắn. Có chút nàng gia nhập dưa hậu nước. Cô nương, nếu không này dưa hậu liền lấy ra tới làm đại gia ăn đi, lão gia tử bọn họ còn cũng chưa ăn qua đâu. Dâm bụt tổng cảm thấy như vậy thứ tốt chính mình cái này hạ nhân. Đều ăn qua, nhưng là lâm viễn sơn bọn họ còn không có ăn qua, trong lòng băn khoan. Không phải ta không nghĩ làm cho bọn họ ăn, này dưa hậu vừa đi ra bí viên, không biết bao nhiêu người nghe vị liền tới rồi. Nguyên bản hạt giống chân chính loại thành công liền không nhiều lắm, liền mấy cái dưa hấu khẳng định phân bất quá tới. Năm nay loại tam mẫu, ta cần thiết muốn đem này đó hạt giống đều lưu lại. Bên ngoài còn có 5 cái nông trang đâu, lâm thanh khê không tính toán toàn. Bộ bán dưa hấu. Kia chúng ta đem dưa hấu tử đều lấy ra quang bán dưa hấu nhưng đâu. Cây cỏ trúc ra nổi lên chú ý. Dưa hấu nhưng thực dễ dàng biến chất, hơn nữa cũng không có như vậy bán đồ vật. Còn có trong núi mặt ra trái cây cũng đều thành thục, tổng không thể giống năm rồi giống nhau, làm chúng nó đều lạn trên mặt đất. Ta nhất định phải tưởng cái biện pháp, làm này đó mùa ha trái cây đều có thể vật tân kỳ dụng. Lâm Thanh Khê tại chỗ đi tới đi lui mà nói, nếu không, đều gây thành rượu. Có đi vào bí viên lúc sau mới phát hiện, Lâm Thanh Khê ở chỗ này gửi thật nhiều đồ vật, nhưng cái đó rượu trái cây tuy rằng số độ không cao, nhưng là cũng thật phần hảo uống. Lâm Thanh Khê làm cho bọn họ đều hưởng qua hương vị, không được, không được, đều gây thành rượu, cũng không thấy đến mỗi người đều thích uống rượu trái cây, bất quá, mức trái cây nhưng thật ra rất nhiều người thích, chính là hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, mức trái cây sợ, là gửi không được quá dài thời gian, liền bởi vì trái cây không thể thời gian dài chứa đựng, cho nên Lâm Thanh Khê nhìn đầy khắp núi đổi ra quả mới có thể trong lòng sốt ruột, chậm một chút nữa chúng nó không phải bị gia thú đạp hư chính là rơi trên mặt đất hư thối cô nương dứt khoát chúng ta trước đều nếm thử một chút nếu là thích uống rượu trái cây nhiều như vậy liền nhiều ủ một ít rượu trái cây nếu là thích ăn mức trái cây nhiều chúng ta liền nhiều làm một ít mức trái cây đến nỗi dưa hấu cô nương nếu là muốn hạt giống nói khiến cho chúng ta người trong nhà ăn sau đó làm cho bọn họ đem hạt giống đều lưu lại tin tưởng sẽ không có người tư tàng Liền tính tư tẳng, bọn họ cũng không biết như thế nào loại Cây có tiết lớn tiếng nói Hảo đi, liền trước đều thử xem Lâm Thanh Khê nhất thời cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp Lại nói không thể lo lắng suông không làm việc Trước đem trái cây hài xuống lại nói Từ bí viên ra Tới vào lúc ban đêm, Lâm Thanh Khê liền đi nạp viên hậu viện Sau đó làm quản lý nạp viên tưởng vi giúp nàng đem tất cả mọi người từ trong phòng kêu ra tới Nạp viên nữ công cùng nữ học đồ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, tất cả đều chậm rãi trương trương mà chạy ra tới, thậm chí tự động ở trong sân xếp thành hàng. Các ngươi không cần như vậy khẩn trương, vốn dĩ ta không tính toán như vậy muộn nhưng thật ra quấy rầy các ngươi. Lâm Thanh Khê phát hiện chính mình hiện. Tại tính tình cũng có chút sốt ruột, tưởng tượng đến cái gì liền tưởng lập tức đi làm. Cô nương, có cái gì việc gấp sao? Có lá gan đại nữ công liền cười hỏi, các nàng những người này đối đãi lâm thanh khê là lại kính trọng lại thân thiết, đều cảm thấy nàng như vậy một cái mới 12 tuổi nữ hài tử phi thường ghê gớm. Kỳ thật cũng không phải cái gì việc gấp, chính là muốn hỏi một chút các ngươi, nhà các ngươi người có hay không sẽ biên sọt, liễu sọt linh tinh, hoặc là sẽ... nghề một sống, sư lực đại cũng đúng. Nếu là có lời nói, các ngươi ngày mai xin nghỉ một ngày về nhà, Nói cho các ngươi người nhà, ta nguyện ý mời bọn họ, tưởng thỉnh bọn họ giúp ta lên núi trích điểm trái cây, còn có làm một ít thùng gỗ. Lâm Thanh Khê cười nói, cô nương, cha ta sẽ biên sọt cùng sọt tre, thủ nghệ của hắn nhưng hảo. Hạ Tuyết Nhi đầu tiên nói, vậy ngươi ngày mai về nhà một chuyến, làm cha ngươi lại đây, tiền công ta đến lúc đó thống nhất nói. Lâm Thanh Khê nói, cô nương còn không phải là chiếc trái cây sao? có thể sử dụng nhiều y sọt ta làm cha ta nhiều biên một ít cho ngài đưa lại đây. hạ tuyết nhi lớn tiếng cười nói này chỉ sợ không được ha ha sọt ta muốn tương đối nhiều hơn nữa thời gian cũng tương đối cấp cho nên muốn nhiều muốn một ít biên sọt công nhân lâm thanh khê cũng cười nói cô nương ta đại ca cũng sẽ biên sọt ngày mai ta liền xin nghỉ về nhà làm hắn lại đây lại có nữ công nói Tiếp theo, lại có, người nói trong nhà lại sẽ nghề một sống, có chặt cây lợi hại, trong lúc nhất thời nạp viên hậu viện Thanh âm ầm ý lên. Lâm Thanh Khê làm tường vi đem những người này tên đều nhớ kỹ, sau đó làm các nàng ngày mai về nhà đi đem chính mình người nhà tìm tới. Cùng lúc đó, nàng trở lại tổ trạch, làm Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc lại ở Đại Mi Sơn chân núi một tảng lớn đất chống thượng, lại tìm người xây nhà, mà phòng ở thiết kế đồ nàng đều hòa hảo. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Khê cầm tiền cùng Hải Đồng, xanh nước biển đi Phúc An huyện huyện Nha, tìm được Giang Sư gia, nói nàng muốn mua Đại Mi Sơn phía sau kia vài tòa núi cao, làm Giang Sư gia cho nàng làm cái khế đất. Vừa lúc, Lục Chí Minh cũng từ bên ngoài phá án trở về, vì thế ba người tới rồi huyện Nha hậu viện uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện nói nói mua sơn sự tình. Khê Nhi, chuyện này ngươi cùng người trong nhà thương lượng qua sao? Ngươi ông nội bọn họ cũng đều đồng ý. Lục Chí Minh hỏi. Sư phụ, ông nội cùng cha làm ta chính mình nhìn làm, bọn họ nói ta kiếm tiền là chính mình, nguyện ý xài như thế nào liền xài như thế nào, bọn họ mặc kệ. Sư phụ, này vài tòa sơn muốn nhiều ít bạc. Lâm Thanh Khê hỏi. Ngươi nói này vài tòa sơn đều là núi sâu, ngày thường ngay cả tiểu phu cũng rất ít đi vào đốn củi, dựa theo sở quốc luật pháp. Này đó vô chủ chi sơn so ruộng tốt muốn thiếu một nửa giá cả, giang sư ra, những cái đó sơn tương đương với nhiều ít mẫu ruộng tốt. Chiếm địa, Lục Chí Minh hỏi ngồi ở bên người giang sư ra, giang sư ra trong tầm tay liền có phúc an huyện vẽ bản đồ, hắn nhìn kỹ một chút nói, nếu chỉ là kia vài tòa đại sơn, tính xuống dưới hẳn là có 45 vạn mẫu, hơn nữa bên cạnh tiểu sơn nói, hẳn là có 50 vạn mẫu. Tương đương thành ruộng tốt giới hẳn là 25 vạn lượng bạc. Khê Nhi, ngươi cũng nghe tới rồi, này cũng không phải là số lượng nhỏ, liền tính ngươi cùng Huyền Nhi hợp tác khai giày vải nhà xưởng Tửu lầu cùng. Vân Ý Phường, ngươi cũng lập tức lấy không ra nhiều như vậy bạc. Mọi việc muốn lượng sức mà đi, Lục Chí Minh không nghĩ lâm thanh khê một bước mại đến quá lớn. Sư phụ, bạc không là vấn đề, liền dựa theo giang tiên sinh theo như lời. Ta lấy ra hai lăm vạn lượng bạc mua này vài tòa đại sơn cùng chung quanh tiểu sơn, mặt khác, ta lại ra năm vạn lượng bạc, hy vọng có thể đả thông bích hồ cùng lưu kinh này vài tòa sơn đoạn hà. Lâm Thanh Khê dùng ngón tay chỉ trên bản đồ dấu hiệu, cũng không rõ ràng một cái hà. Khê Nhi, ngươi đâu ra như vậy nhiều bạc? Lục Chí Minh kinh ngạc hỏi. Sư phụ, ta không trộm không đoạt, đến nỗi như thế nào tới, xin thứ cho đồ đệ còn không thể nói. Tóm lại, này đó bạc đều là ta tránh tới, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Tất cả đồ vật ta đều mang đến, hiện tại liền có thể khế ước công văn. Lâm Thanh Khê nói. Tiếp theo, Lâm Thanh Khê đối Hải Đồng ý bảo một chút, Hải Đồng liền từ trong lòng ngược móc ra Lâm Thanh Khê con dấu. Còn có 30 trương vạn lượng ngân phiếu, tất cả đều đặt ở Lục Chí Minh cùng Giang Sư ra trước mặt. Khê Nhi Ngươi đây là, chính là Lục Chí Minh Như vậy xem quán đại trường hợp người Cũng nhất thời bị chính mình đổ đề cấp chấn trụ Giang sư ra Còn muốn phiền toái ngươi cho ta làm đảm bảo người Sư phụ Ngươi cần phải nhanh lên cho ta làm khế đất Ngươi đổ đệ trong nhà chính là còn có rất nhiều sự tình đâu Lâm Thanh Khê cười nói Đại nhân, ngài ý tứ là Giang sư ra Cũng có chút trợn tròn mắt Cho nàng làm đi Lục Chí Minh cũng không nói thêm gì, chỉ là như suy tư gì mà nhìn Lâm Thanh Khê, là, đại nhân, Giang Sư ra đương trưởng khiến cho người mang tới văn phòng tứ bảo, sau đó bắt đầu cấp Lâm Thanh Khê viết khế đất, khế ước công văn hai bên viết hảo lúc sau, Lục Chí Minh làm Giang Sư ra đem 30 trương vạn lượng ngân phiếu thu hảo, sau đó đã thông bích hồ cùng đoạn hà sự tình cũng giao cho hắn đi làm, nhiều thuê một ít không nhà để. Về lưu dân Cũng coi như cho bọn hắn một cái kiếm tiền cơ hội. Từ huyện Nha trở về lúc sau, Lâm Thanh Khê trực tiếp trở về nhà họ Lâm Tổ Trạch. Nàng ngày hôm qua liền đối tượng Vi nói, sở hữu tới người trước an bài ở Tổ Trạch trong viện, làm Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc trước hỗ trợ xem một chút bọn họ từng người tay nghề. Chờ đến Lâm Thanh Khê tiến vào sân lúc sau, phát hiện đen nghìn nghịt một mảnh người, hơn nữa trên mặt đất đều là đã biên thành sọt, sọt che hoặc là cành liễu sọt. Còn có mấy người, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc đang ở khảo giáo bọn họ từng người tay nghề. Ông nội, cha, thế nào? Lâm Thanh Khê xuyên qua đám người, đi đến hai người bên người hỏi. Khê nha đầu, bọn họ có chút người tay nghề so ngươi ông nội cùng cha đều phải hào. Ha ha, ngươi cứ yên tâm dùng đi, nếu là dùng không nhiều lắm, dư lại người đều đi theo ông nội vào núi chặt cây. Lâm Viễn Sơn cười lớn nói, ông nội thủ không cần chém quá nhiều, chỉ cần đủ chế tác thùng gỗ là được, rắn chắc sót khả năng muốn nhiều một ít, còn có xe đẩy hai bánh cũng muốn nhiều tạo mấy chiếc, trên núi trái cây đều thành thục. Người nếu đều tuyển hảo, vậy có thể bắt đầu công tác. Khê Nha đầu, kia những người này tiền công đâu? Lâm Trung Quốc hỏi. Cha, bọn họ đều là nạp viên nữ công người nhà, những cái đó nữ công đều là bà nội cùng ta chọn lựa ra tới. Ta tin tưởng bọn họ người nhà cũng sẽ không quá kém, như vậy, trước dựa theo di vãng giá cả. Gấp đôi cho bọn hắn, nếu bọn họ biểu hiện đến hảo, lại ra công tiền chính là. Lâm Thanh Khê nói xong xoay người liền đi rồi. Trong viện nghe được lời này người, đều cảm thấy lời này từ Lâm Thanh Khê như vậy một cái tiểu nữ hài trong miệng nói ra, chẳng những không cho người cảm thấy hoài nghi, ngược lại cảm thấy nàng như vậy đương nhiên ngữ khí. Làm cho bọn họ có chút thụ sủng nhược kinh, này tiền công cũng quá nhiều đi. Cô nương, đại mi sơn phía sau núi sâu còn có càng. Phía sau vài tòa sơn đều là ngài. Linh Lan có chút hưng phấn mà hỏi. Lâm Thanh Khê trở lại Khê Viên lúc sau, mới vừa đem mua vài tòa sơn sự tình nói cho hoa nhài cùng Linh Lan các nàng. Linh Lan trước hết biểu hiện đến kích động. Không sai, hơn nữa ta còn cho bọn hắn nổi lên tên đã kêu mắt to sơn. Xong xuôi một chuyện lớn, Lâm Thanh Khê cũng cảm thấy toàn thân thoải mái. Cô nương, vì cái gì kêu mắt to sơn? Mấy người đều khó hiểu hỏi. Bởi vì lông mày phía dưới còn không? Phải là đôi mắt, cho nên Đại Mi Sơn mặt sau sơn đã kêu mắt to sơn. Lâm Thanh Khê chắc hẳn phải vậy mà nói. Cô nương, lông mày phía dưới không phải lông mi sao? Ta cảm thấy hẳn là kêu Đại Lông Mi Sơn, nghe khí phái. Linh Lan cười ha hả mà nói Hành, kia về sau kia Vài tòa sơn đều kêu đại thắng sơn Bất quá không phải lông mi lông mi Mà là tin chiến thắng tiệp Biểu thị chúng ta về sau có thể chiến thắng Bất luận cái gì khó khăn Bởi vì hiện tại có như vậy rắn chắc cao Ngất đại sơn làm chúng ta hậu thuẫn Chỉ cần tưởng tượng đến bây giờ Đại mi sơn sơn động bên kia Bí viên đã là chính mình Lâm thanh khê trong lòng là vạn phần cao hứng Đại thắng sơn Tên này hảo Mấy người đều cười nói, vào lúc ban đêm, Lâm Viễn Sơn liền mang theo mấy cái tuyển tốt công nhân biên sọt cùng sọt tre, một đêm liền biên hảo năm, sáu không cái. Vì không ảnh hưởng người trong thôn nghỉ ngơi, Lâm Trung Quốc buổi tối không có dẫn người làm Lâm Thanh Khê muốn cái loại này. Mang cái nắp thùng gỗ, mà là ở khê viên cách đó không xa Lâm thời vây tốt trong viện, mang theo người lũy nổi vào bếp. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Thanh Khê liền sớm lên. Nàng quyết định đi trước ngắt lấy một ít trong núi ra trái cây, xem có thể hay không chế thành quả rượu cùng mức trái cây. Cây Bạch Dương, Bạch Dương, Hải Đồng, xanh nước biển còn có cây cỏ trúc, cây cỏ tiết sáu cá nhân đi theo nàng cùng đi, trừ bỏ lâm thanh khê, bọn họ mỗi người phía sau đều có một cái sọt. Muốn đi Đại Thắng Sơn, tổng cộng có ba điều lộ, một cái là vượt qua sông Sơn Mi, xuyên qua núi sâu tới đó, một cái là từ bí viên xuyên qua đi. Mặt khác một cái là vòng qua Đại Mi Sơn, từ sườn biên đường nhỏ đi qua đi. Trước hai con đường nhanh và tiện mà nguy hiểm, cuối cùng một cái lộ tuy rằng sẽ tiêu phí một ít thời gian, nhưng lại là an toàn nhất. Lâm Thanh Khế quyết định đi con đường thứ ba, bởi vì về sau nàng muốn tìm lộ chẳng những muốn chính mình có thể qua đi, còn. Muốn rất nhiều người thường đều có thể an toàn mà qua đi. Đi rồi thời gian rất lâu đến Đại Thắng Sơn lúc sau, vài người liền lên núi. Ở vài tòa trên núi xem xét một vòng lúc sau, lâm thanh khê vui sướng mà thấy được thành thục đào, hạnh, dương mai, hoang dại đại anh đào cùng một ít lộ mà dâu tây. Không biết có phải hay không bởi vì ở núi sâu phía sau, lại ở bích hồ núi non chính giữa nhất, cho nên này đó trong núi ra trái cây không thấy có người tới ngắt lấy, nhưng thật ra bị. Trong núi mặt ra thú ăn luôn không ít. Cô nương, ta xem bên kia trên núi ra trái cây càng nhiều, chúng ta sọt đã sớm chứa đầy nếu không ta trở về lại kêu vài người lại đây đi cây cỏ trúc phát hiện này đó trên núi thành thục ra trái cây quá nhiều hơn nữa ăn lên phi thường ăn ngon có chút không chạy nhanh chích rớt khả năng liền rơi trên mặt đất không thể ăn chúng ta đi về trước đi xem ra mấy ngày nay liền phải chạy nhanh đem này đó trái cây đều chích rớt như vậy chờ lát nữa trở về lúc sau các ngươi đem khê viên nhàn dỗi trắng lao động đều kêu lên lại kêu lên một ít trong thôn nhàn dỗi người sau đó tìm chút xe đẩy hai bánh còn có sọt đem này đó trái cây trước hái xuống đặt ở khê viên ta làm một ít nữ công nhóm hỗ trợ đem trái cây trước rửa sạch sẽ phá đi hôm nay buổi tối chúng ta liền thử làm rượu trái cây cùng mứt trái cây bạch dương ngươi chạy nhanh lại đi chấn trên mua một ít tiểu nhân xứ vải còn có giấy dầu việc này không nên chậm chế lâm thanh khê quyết định trở về liền bắt đầu thử làm rượu trái cây cùng mứt trái cây vì thế Vài người cõng đựng đẩy các loại da trái cây sọt về trước tới rồi khê viên, mà buông sọt lúc sau, dựa theo lâm thanh khê trước đó phân phó đều đi vội. Vừa đến khê viên, lâm thanh khê khiến cho Linh Lan tìm tới mấy cái đại buồn gỗ, sau đó bắt đầu rửa sạch cùng sàng trọn này đó hoang dại trái cây. Linh Lan, Hải Đồng, các ngươi đem đào, hạnh cùng anh đào trước rửa, sạch sẽ, sau đó tuyển ra không có chảy ra, lúc sau đem chúng nó đều cắt nát. Nhớ kỳ muốn đem bên trong ngạch, hạch cùng tử đều lấy ra, sau đó tử quả tương lấy ra nước hoa quả. Lúc sau ta lại dạy các ngươi nên làm cái gì. Xanh nước biển, ngươi cùng ta đem dương mai cùng dâu tây trực tiếp rửa sạch sẽ, sau đó lại đi lấy chút đường chiếu vào mặt trên. Quá trong chốc lát lúc sau, chúng ta dùng hỏa nấu. Lâm thanh khê một bên tẩy dương mai cùng dâu tây, một bên đối mấy người phân. Phó nói là cô nương. Mấy người chạy nhanh dựa theo Lâm Thanh Khê theo như lời làm từng bước mà đi làm. Thực mau, cây Bạch Dương lại mang theo người tiến đại thắng sơn, mà Bạch Dương cũng dẫn người đi chấn trên mua Lâm Thanh Khê yêu cầu hết thải đồ vật. Tường Vi cũng từ nạp viên cấp Lâm Thanh Khê tuyển yêu cầu người, chủ yếu là một ít nữ học trò. Khê viên bên này vội đến khí thế ngất trời, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc tuy rằng cũng đi theo vội, nhưng ban đầu bọn họ cho rằng Lâm Thanh Khê là muốn hái được trên núi trái cây tơi bán tiền, không nghĩ tới đi mà không phải như vậy một chuyện. Tân Mạc Dương cùng cảnh tu biết Lâm Thanh Khê cùng trên núi ra trái cây so hăng hái lúc sau, cũng đều tới khê viên muốn hỗ trợ, nhưng Lâm Thanh Khê cảm thấy bọn họ có chút vướng chân vướng tay, khiến cho bọn họ đi hỗ trợ chít trái cây. Một cái là đường đường vương gia thế tử, một cái khác thân phận càng khó lường, nhưng hai người không nói hai lời, thật đến mang theo từng người hà nhân đi Đại Thắng Sơn chợ giúp cây Bạch Dương tới rồi buổi tối mức trái cây đã có nấu hảo trang đàn rượu trái cây cũng ở thùng rượu lên men bất quá kế tiếp trích trái cây người cũng đều chậm rãi đã trở lại chỉ chốt lát sau khê viên bảy biện nơi nơi đều là trên núi ra trái cây Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy còn có mấy cái trong thôn tiểu hài tử chuyên chờ ở một bên nhặt của hời bởi vì Lâm Thanh Khê nói những cái đó chảy ra trái cây tốt nhất ăn luôn tiểu cô cô còn có hay không có thể ăn ra trái cây lâm niệm thủy thèm ăn mà nhìn đang ở vội vàng tẩy trái cây lâm thanh khê hỏi này đó đều có thể ăn các ngươi muốn ăn liền ăn đi lâm thanh khê buồn cười mà nhìn hắn nói ông nội không cho ta ăn nói là tiểu cô cô lưu trữ này đó trái cây đều có trọng dụng phải dùng tới bán tiền lâm niệm thủy nhỏ giọng nói không quan hệ các ngươi ăn đi Tiểu cô cô chính là dùng để bán tiền, cũng là cho ngươi mua đồ ăn ngon. Nếu ngươi thích ăn này đó trái cây, vậy ăn đi. Ngươi cái kia bụng nhỏ có thể ăn nhiều ít, này mãn viện tử nhưng đều là trái cây. Lâm Thanh Khê nhẹ nhàng gõ một chút Lâm Niệm Thủy đầu nhỏ cười nói. Thật sự có thể ăn sao? Lâm Niệm Thủy đáng yêu mắt to chớp động ánh sáng. Đương nhiên, đi ăn đi. Lâm Thanh Khê nói. Thật tốt quá. Lâm Niệm Thủy vui mừng mà la lên một tiếng, liền đối Lâm Niệm Vũ bọn họ nói lên cái này, kích động nhân tâm, tin tức. Nhưng mặc dù như vậy, Lâm Thanh Khê sau lại phát hiện, Lâm Niệm Vũ cũng thực tiết chế, chỉ ăn những cái đó không thể dùng để chế tác rượu trái cây cùng mức trái cây trái cây. Lâm Thanh Khê là chế tác rượu trái cây cao thủ, tuy rằng cổ đại đường cùng con men đều cùng hiện đại sử dụng vô pháp so, nhưng là chỉ cần đề cao đường cùng con men độ tinh khiết. Hơn nữa này đó trái cây vốn dĩ chính là màu xanh lục vô ô nhiễm đỉnh cấp nguyên liệu, như vậy chế tạo ra tới rượu trái cây cũng định là nhất thượng, thừa, cho nên, từ ngày hôm sau bắt đầu, nàng liền mang theo hải đồng, xanh nước biển hai người, chuyên môn nghiên cứu như thế nào để cao đường cùng con men độ tinh khiết, lặp lại thí nghiệm rất nhiều lần lúc sau, rốt cuộc ở ba ngày sau thành công, có vừa lòng đẹp ý đường cùng con men. Lâm Thanh Khê bắt đầu đại phê lượng mà chế tác rượu trái cây cùng mức trái cây, hơn nữa vì mau chóng thu hoạch trên núi thành thục trái cây, nàng đem nạp viên một nửa nữ công đều phái đi trên núi trích trái cây. Cũng may này đó nữ công vốn di liền sinh hoạt ở bích hồ núi non, cơ hồ mỗi người đều đi trên núi cắt quá thảo, chém quá sài, cho nên đối với hành tẩu đường núi, các nàng cũng là không sợ, ngắt lấy trở về các loại ra trái cây, một nửa chế tác thành mức trái cây. Một nửa kia chế tác thành đại thùng rượu trái cây, bởi vì vội này đó tuy rằng nạp viên cùng theo viên công tác hiệu suất đều thấp một chút, nhưng là Lâm Thanh Khê vẫn là làm theo cấp sở hữu nữ công. Sở tiền công, hôm nay cơm chiều qua đi, Lâm Thanh Khê đem chính mình đặc chế 5 loại mức trái cây lấy ra tới cấp người nhà chia sẻ, mỗi người trong tay đều có một cái một chế muỗng nhỏ tử. Tiểu cô cô, dâu tây mức trái cây tốt nhất ăn. Lâm Niệm Thủy ăn một muỗng còn muốn đào một muỗng, nhưng là bị Ngô Thị ngăn lại ở. Hai ngày này, Lâm Niệm Thủy cái này tiểu tham ăn quỷ ăn quá nhiều trái cây, bụng nhỏ đã sớm chịu không nổi, bằng không cảnh tu cho hắn ăn tiêu thực thuốc viên. Đứa nhỏ này phỏng trừng đau đến muốn thẳng lăn lộn. Ta thích ăn dương mai, tổng cảm thấy ăn không đủ. Đã mang thai hai tháng Lâm Cúc Hoa cũng có chút ngượng ngùng lên, hai ngày này Lâm Thanh hào từ khê viên cho nàng lấy tới rất nhiều trái cây. Nàng yêu nhất ăn chính là dương mai, thích ăn, về sau liền mỗi ngày ăn. Diệp thị cao hứng mà nói, này mức trái cây ăn ngon chính là ăn ngon, nhưng chính là không quá ngọt. Vân thật nhỏ giọng mà nói một câu, hắn thích nhất ăn đồ. Ngọt, tuy rằng biết này đó mức trái cây cũng thả rất nhiều đường, nhưng chính là cảm thấy không thế nào ngọt. Vân thật, này ngọt đều có điểm phát nị, ngươi như thế nào còn nói không ngọt, kia cái gì mới ngọt nha. Lâm Thanh Khê hỏi, ta pha trả lá cây liền so này ngọt, không tin, ta đây liền cho các ngươi cầm đi. Vân thật không phải cố ý cùng Lâm Thanh Khê làm trái lại, hắn là thật đến như vậy cảm thấy. Vân thật, ta xem là ngươi vị giác có vấn đề, nếu không, ngươi liền. Nhanh lấy, ta cũng muốn biết trên đời này so đường còn ngọt sẽ là cái gì. Lâm Thanh Khê không phục mà nói, vân thật cũng không cái cỏ thật đến liền chạy về y quán đi lấy hắn mỗi lần uống trà thời điểm đều phải bỏ vào đi lá cây, đó là hắn từ ma y đảo cố ý mang ra tới, ai làm chính mình liền thích vị ngọt đâu. Vừa thấy đến vân thật lấy lại đây làm lá cây, lâm thanh khê đặt ở trong miệng nhai một chút, sau đó vui vẻ. Vân thật, này đó lá cây ngươi từ nơi nào làm ra, còn có hay? Không. Lâm thanh khê chạy nhanh tiến đến vân thật bên người thân thiện hỏi. Đối với Lâm Thanh Khê đột nhiên thân cận, vân thật phản xạ tính mà lui về phía sau một đi nhanh, nhà mình chủ tự ánh mắt chính là sẽ giết người, hắn mới sẽ không tìm chết đâu. Nhưng Lâm Thanh Khê vấn đề vẫn là muốn trả lời, vì thế nói, đây là ta từ ma y đảo mang ra tới, ma y trên đảo có rất nhiều loại này lá cây, là không có độc, có thể cùng lá trà ngâm mình ở cùng nhau uống, như vậy lá trà liền sẽ biến thành ngọt. Ta biết nó không có độc, Vậy ngươi đi theo cảnh tu mấy năm nay, có hay không ở địa phương khác nhìn thấy quá loại này ngọt ngào lá cây? Lâm Thanh Khê lại hỏi. Không có, loại này lá cây chỉ có ma y trên đảo có, có cái gì đặc biệt sao? Vân thật khó hiểu hỏi. Loại này ngọt lá cây ở ma y trên đảo chính là cỏ dại, ngày thường cũng chưa người chú ý, là hắn thích vị ngọt, cho nên mới cố ý hái một ít phơi khô, sau đó mang theo trên người pha trà uống, đương. Nhiên đặc biệt, Lâm Thanh Khê cao giọng nói, Khê Nhi, ngươi nhận thức loại này ngọt lá cây. Cảnh Tu tò mò hỏi, Ấn, loại này lá cây hẳn là kêu ngọt cúc diệp, nó ngao ra tới ngọt cúc đường nước so hiện tại Khê Viên dùng đường muốn ngọt gấp mấy trăm lần. Nói một cách khác, nếu ngao chế một thứ yêu cầu hai ba trăm chén bình thường đường, như vậy dùng ngọt cúc đường một chén là có thể đủ đạt tới, cho nên nói, ngọt cúc đường mới là tốt nhất đường nha. Lâm Thanh Khê ở hiện đại Chế tác rượu trái cây thời điểm Đã từng cùng một nhà Quảng Châu Ngọt Cúc Đường xưởng hợp tác quá Cũng chuyên môn đi tham quan quá Bọn họ chế tác nhà xưởng Cho nên so với đường mía, đường mạch nha Nàng đối ngọt cúc đường ấn tượng tốt nhất Trên đời thế nhưng còn có loại này đường Những người khác đều bị Lâm Thanh Khê Cách nói kinh sợ Nếu về sau thật có thể ngao chế ra loại này đường Như vậy một tiểu tích nước đường đều có thể làm một nồi cháo trở nên thơm ngọt lên. Thật là quá thần kỳ. Khê nhi, ngươi có thể ngao chế ra tới loại này ngọt cúc đường sao? Cảnh tu nhìn đến nhắc tới loại này đường khi, lâm thanh khê trên mặt đều là sáng dọi, trong lòng đã có chủ ý. Ta cũng không biết, bất quá, ta đại khái nhớ rõ ngao chế trình tự làm việc. Bất quá, chỉ có ma y trên đảo mới có loại này ngọt cúc diệp. Chính là muốn ngao chế cũng không có cách nào nha. Lâm Thanh Khê mới vừa bốc cháy lên ý chí chiến đấu ngọn lửa liền bắt đầu thu nhỏ. Không. Quan hệ, ta cấp sư phụ viết một phong thơ, làm hắn phái người ngắt lấy một ít ngọt cúc diệp đưa lại đây, đến lúc đó ngươi liền có thể ngao chế. Cảnh tu cười nói, thật vậy chăng, có thể hay không thực phiền toái nha, ha ha. Trong miệng nói phiền toái, Lâm Thanh Khê vẫn là vui cười có chút nịnh nọt mà nhìn cảnh tu, có ngọt cúc diệp nói thật sự là quá tốt, không phiền toái. Cảnh tu cười nói, Tân Mạc Dương cũng ngồi ở bên cạnh, hắn cẩn thận nghe mấy người đối thoại, đối với. Trong đó nhắc tới, Ma Y Đảo, hắn chỉ là lượt có nghe thấy, nhưng cơ hồ không ai biết Ma Y Đảo đến tột cùng ở nơi nào, hoặc là có tồn tại hay không. Hiện tại xem ra, Ma y đảo là tồn tại Hơn nữa cảnh tu cùng ma y đảo có thực đặc biệt quan hệ Khê nha đầu Ngươi lập tức làm nhiều như vậy Mức trái cây cùng rượu trái cây Tính toán làm sao bây giờ nha Lâm Viễn Sơn hỏi Ông nội ta tính toán ở Vân Châu Phủ Thành trọng khai nhất phẩm hương Hơn nữa bên trong chữ bỏ muốn bán Mức trái cây cùng rượu trái cây Ta còn tính toán bán một ít ăn vặt Lâm Thanh Khê nói Khê nha đầu Này nhất phẩm hương ngươi tính toán cùng ai cùng nhau khai Lâm Viễn Sơn hỏi Ông nội, ta bất hòa bất luận kẻ nào cùng nhau khai Ngày hôm qua sư phụ cho ta tới một phong thơ Hắn nói cố ý cấp kinh thành sư công viết thư dò hỏi quá sở quốc nữ tử kinh thương sự tình Sư công nói đương kim thánh thượng đã miệng vàng lời ngọc nói qua Nữ tử có năng lực giả cũng có thể kinh Thương, hơn nữa không ảnh hưởng này huynh đệ tỉ mội người nhà khoa khảo tiền đồ Bất quả muốn từ địa phương quan viên tiến hành khảo hạch lúc sau, mới có thể chứng thực này thương nhân thân Phật. Lâm Thanh Khê cười nói, như thế nào khảo hạch? Lâm Viễn Sơn hỏi, chính là xem ta một tháng có thể tránh nhiều ít bạc. Lâm Thanh Khê cười nói, ở sở quốc, dựa theo thương duệ giao nộp mức tới phán định thương nhân cấp bậc, nói như vậy sở quốc thương nhân chia làm ngũ đẳng, tức tiểu thương, cửa hàng thương, đại thương, cự thương cùng hoàng thương. Nói như vậy, bình thường bá tánh suất thân phần lớn là tiểu thương cùng cửa hàng thương tương đối nhiều. Tiểu thương một tháng giao nộp thương dụy là này thu vào năm thành, cửa hàng thương giao nộp là tam thành, đại thương còn lại là nhị thành, mà cự thương cùng hoàng thương là một thành. Thương nhân cũng không phải một người muốn làm là có thể đương, đầu tiên ngươi cần thiết muốn tới địa phương huyện nha. Giao nộp nhất định thương nhân chứng thực kim, này sẽ căn cứ ngươi thương nhân cấp bậc tới định. Tiếp theo địa phương quan phủ sẽ mỗi tháng tới kiểm toán, căn cứ cái này chướng mục tới quy định người giao nộp thương duyệt là nhiều ít. Thông thường, tiểu thương mỗi tháng giao nộp thấp nhất thương duyệt là 3 lượng, cửa hàng thương mỗi tháng thấp nhất là 30 lượng, đại thương mỗi tháng thấp nhất là 2.000 lượng, cử thương mỗi tháng thấp nhất là 2 vạn lượng, mà hoàng thương mỗi tháng thấp nhất còn lại là 20 vạn lượng. Nếu có thương nhân thương duyệt giao nộp ngạch 2 tháng không có đạt tới thấp nhất tiêu chuẩn, liền sẽ bị quan phủ lệnh cưỡng chế quan cửa hàng, phát sinh hai lần trở lên loại này tình huống giả, đem không hề có thương nhân thân Phật, hơn nữa cả đời không thể lại kinh thương. Bởi vậy, sở quốc nhiều nhất thương nhân là cửa hàng thương cùng đại thương, mặt khác tam loại thương nhân đều rất ít, hoàng thương càng là thiếu chi lại. Thiếu, ở sở quốc tổng cộng chỉ có 6 gia hoàng thương. Lâm Thanh Khê cho rằng, sở quốc luật pháp sở dĩ như thế trọng nông ức thương, Chính là lo lắng bá tánh nhìn đến kinh thương chỗ tốt, tất cả đều ném xuống đồng ruộng đi kinh thương, kết quả tạo thành mà không người trồng trọt. Cho nên, vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, đặc biệt là sở quốc hiện tại Hoàng đế vốn là coi trọng đồng ruộng, đối với thương nhân ức chế liền tương đối nghiêm trọng. Hiện tại, Vân Châu Phủ Thành Nganh Tiên Tử Lâu cùng Vân Y Phường đều chỉ có thể xưng được với là cửa hàng thương kinh doanh, mà Lâm Thanh Khê trọng khai nhất phẩm hương tự nhiên cũng là cửa hàng thương kinh doanh, nhưng đầu tiên nàng cần thiết muốn cho chính mình một tháng thu vào thấp nhất muốn đạt tới 100 lượng, như vậy nàng mới có thể bị quan phủ xác nhận vì cửa hàng thương. Nếu chỉ bằng bán mức trái cây cùng rượu trái cây, Lâm Thanh Khê sợ kiếm không đến như vậy nhiều tiền, cho nên... Nàng tính toán đem nhất phẩm hương khai thành một nhà ăn vặt lâu, bên trong bán các loại ăn vặt, hơn nữa già trẻ toàn nghi, ít lái tiêu thụ mạnh, tin tưởng một tháng tránh 100 lượng bạc là không có vấn đề. ngươi nói cái loại này ăn vặt đều có cái gì, bình thường ở trấn trên mua một hộp điểm tâm cũng liền 10 văn tiền, chỉ dựa vào bán ăn vặt không nhất định có thể kiếm được đến. Diệp Thị vẫn luôn đều biết Lâm Thanh Khê có muốn kinh thương ý tưởng, tuy rằng nàng trước, Kia cũng cảm thấy nữ hài tử suất đầu lộ diện không tốt, nhưng loại này ý tưởng nàng đã sớm thay đổi, nữ tử ra tới kiếm tiền cũng không mất mặt. Bà nội, ta thô sơ giản lược tính một chút, mức trái cây bởi vì để vào tốt hơn một chút một chút đường, cho nên giá cả muốn cao một ít, ta quyết định bán một lượng bạc một tiểu đàn, khai trương ba ngày trước mua hai đàn đưa một vò, rượu trái cây số độ không cao, tương đối thích hợp nữ tử dùng để uống, hơn nữa hơn nữa cảnh tu đặc chế. Phước viên, còn có mỹ dung dưỡng nhan, chỉ hoan giả cả công hiệu, nói như vậy, một tiểu cái bình rượu trái cây chính là hai lượng bạc, liền tính một tháng chỉ bán đi các mươi, hai không đàn mức trái cây cùng rượu trái cây, này tiền liền không ít, hơn nữa nhất phẩm hương còn sẽ bán các loại ăn vặt, chủ yếu là lấy hoa màu cùng mì phở là chủ. Lâm Thanh Khe đếm trên đầu ngón tay nói, hoa màu cùng mì phở, Khe nha đầu. Ngươi đã quên ngươi khê viên kho hàng những cái đó lúa mạch đều bị lôi. Đi xong rồi, chính là nhà ta này đó tổn lương, cũng chỉ đủ mấy cái vườn ăn. Lâm Viễn Sơn nói, ông nội, không quan hệ, bột mì không dùng được nhiều ít, chủ yếu là ở nước sốt thượng, còn phải có cũng đủ mới mẻ rau dứa, đúng rồi, còn phải có rau ngâm, ngươi yên tâm đi, ta một tháng nhất định có thể làm nhất phẩm hương tránh đủ 100 lượng bạc. Lâm thanh khê tin tưởng tràn đầy mà nói, khê nha đầu, này nhất phẩm hương cũng không thể chỉ dựa vào ngươi một người khởi động. Tới, bên trong tiểu nhị đâu? Còn có, ngươi muốn bán ăn vặt, kia tổng phải có nấu ăn sư phó đi. Mục thị cảm thấy chính mình nữ nhi hiện tại chính là một khắc cũng không ngừng xuống dưới, tổng nghĩ muốn đi ra ngoài làm điểm cái gì. Nương, nganh tiên tử trong lâu có nhị ca cùng hắn mang ra tới mấy cái đồ để như vậy đủ rồi. Ta tính toán đem hồng tùng cùng hắc tùng kêu trở về, làm cho bọn họ hai cái ở nhất phẩm hương tòa chấn. Mặt khác, ta nghe ngài nói qua, Nguyệt huyên tỉ. Nấu cơm tay nghề thực hảo. nàng hiện tại không phải cùng nàng trượng phu ở khúc lăng chấn bày một cái bán thức ăn tiểu sạp sao. Ta tính toán làm cho bọn họ một nhà tới hỗ trợ, ngài cảm thấy được không? Lâm Thanh Khê đi tiểu mục thôn thời điểm, gặp qua mục Nguyệt huyên cùng trượng phu của nàng, đều là người thành thật. Hơn nữa thực có khả năng, mục thị có chút khó xử mà nói, hành nhưng thật ra hành, ta chính là lo lắng nàng người một nhà không chịu tới. Nương, có cái gì? Vấn đề sao? Có phải hay không muốn giúp ta chiếu cố sinh ý, nguyệt huyên tỷ cảm thấy ủy khuất? Lâm Thanh Khê hỏi, mục thị chạy nhanh lắc đầu nói, đương nhiên không phải, là người nguyệt huyên tỉ sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Mấy năm nay, nhà ta nhật tự hào quá. Cũng đều giúp đỡ bọn họ một ít. Ngươi đại cứu nguyên liền cảm thấy trong lòng băn khoăn. Ta sợ ngươi nguyệt huyên tỷ cũng là loại này ý tưởng. Huệ Lan, đều là người một nhà nào dùng đến như vậy khách khí. Ngươi trở về. Nói cho bọn họ, khê nha đầu hiện tại đúng là yêu cầu dùng người thời điểm. Bọn họ nếu là không cảm thấy ủy khuất, liền giúp giúp người trong nhà. Diệp Thị ngay thẳng mà nói. Nương, ta đã biết, ngày mai ta liền đi hỏi một chút nguyệt huyên. Nếu là nàng không có gì ý kiến, ta khiến cho bọn họ trước lại đây. Mục thị nói, nương, nhất phẩm hương nếu là khai lên, về sau khả năng sẽ có chút mệt. Nguyệt huyên tỷ nếu là không sợ chịu khổ, khiến cho nàng lại đây, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Lâm Thanh Khê nói, nương biết, chính là nương không nói, ngươi nguyệt huyên tỷ trong lòng cũng rõ ràng, chuyện này liền giao cho nương tới làm đi. Mục thị cười nói, Vài ngày sau, lâm thanh khê làm cây bạch dương đi phủ thành đem hồng tùng cùng hắc tùng đều kêu trở về, sau đó lại làm hắn dùng xe ngựa lôi trở lại chính mình ở thợ rèn phô cố ý chế tác rất nhiều đồ vật, có lớn nhỏ lồng hấp, còn có bánh rán chảo, bánh rán cái cào, còn có môi vớt, ván sắt. Chờ vật, khê muội muội ngươi đây là đem thợ rèn phô tạp hóa đều dọn lại đây sao? Này đó đều là dùng làm gì? Lâm A Quý hỗ trợ dỡ xuống mấy thứ này lúc sau, tò mò hỏi. Thực mau ngươi liền biết là làm gì? Lâm Thanh Khê cười nói. Tổ nhà cửa tử đã lâm thời lũy hảo đơn giản nổi và bếp. Lâm Thanh Khê đem Hải Đồng đem đại bánh rán chảo, cái cào cỏ rửa sạch sẽ, lại làm Hải Đồng hỗ trợ đem hòa cấp điểm hảo. Đến nỗi nàng, đã sớm chuẩn bị cho tốt bột đầu hỗn hợp hồ rán cùng bạch. Diện hồ rán, còn có các loại cắt xong rồi dưa muối cùng tế hành ti củ cải ti cùng dưa chuột ti, càng có nàng cố ý điều chế ngọt tương, tương ớt, có thể nói là các loại phối liệu đều đủ. Giờ phút này, trong viện cũng không có bao nhiêu người, cảnh tu cùng tân Mạc Dương cũng đều tới xem náo nhiệt, nhà họ lâm những người khác đều ở khắp nơi các, cũng không ở tổ nhà cửa tử, chỉ có lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy từ buổi sáng liền dán lâm thanh khê. Tiểu cô cô, ngươi làm cái gì? Ăn ngon nha! Nhìn kia chủ hồ hồ hồ dán không biết vì sao lâm niệm thủy nuốt nuốt nước miếng tiểu cô cô lúc này cho ngươi làm chính là bột đầu hỗn hợp bánh rán còn có bạch diện bánh rán bảo đảm ăn ngon lâm thanh khê đồ vật còn không có ra tới liền bắt đầu đánh cam đoan ân nhất định ăn ngon quang xem những cái đó phối liệu lâm niệm thủy đều cảm thấy khó ăn không hết chờ đến chảo nhiệt lúc sau lâm thanh khê ở chảo thượng để vào một chút trước hai ngày mới ép ra tới dầu nành Sau đó bắt đầu ra dáng ra hình hàng vỉa hè nổi lên bánh rán Một tầng hơi mỏng hồ rán thực mau liền biến thành một trương lại đại lại viên bánh tráng Sau đó lại ở lâm thanh khê khéo tay hà bị để vào các loại phối liệu Chờ đến bắt được mỗi người trong tay thời điểm Bánh rán đã bị lạnh leo tiểu lá sen bao bọc lấy hơn một nửa Bỏ vào trong miệng một cắn, đầy miệng hương khí, hương vị cực hào Cảnh tu cùng tân Mạc Dương cũng là lần đầu ăn bánh rán Thoạt nhìn này Như là thế gian bình thường nhất một đạo thức ăn, nhưng trải qua lâm thanh khê tay làm ra tới, hương vị liền càng thêm bất đồng. Tới rồi buổi tối, nhà họ lâm người đều nhấm nháp tới rồi lâm thanh khê quán bánh rán tay nghề, hơn nữa nàng thế nhưng còn dùng một khối ván sắt, liền đem trắng non đầu hủ làm ra vài loại bất đồng hương vị. Khê nha đầu, này đó chính là ngươi nói ăn vặt, chỉ dựa vào vài người nhưng làm không tới. Diệp thì ăn ván sắt đầu hủ cười nói, Bà nội! Ngươi, ăn này đó ăn vặt, có phải hay không còn tưởng uống điểm tiểu rượu, hắc hắc, rượu trái cây ta đều vì ngài chuẩn bị tốt, là ăn ngon nhất ngũ vị từ rượu, ngài yêu nhất. Lâm Thanh khê từ phía sau móc ra một cái tiểu bầu rượu, muội muội ngươi không phải nói ngũ vị từ uống rượu xong rồi sao, như thế nào chính ngươi còn trộm tàng. Lâm Thanh một bất mãn mà nói, Lục ca, này đó rượu trái cây ta là cố ý vì bà nội cùng nương lưu. Ngươi rõ ràng mau trưởng thành một đại nam nhân, như thế nào còn thích uống rượu trái cây, muốn uống liền uống có nam nhân khí khái rượu trắng, kia mới đủ kính nha. Lâm Thanh khê hướng về phía Lâm Thanh một dẫu một chút miệng nói, ông nội cùng cha bọn họ uống rượu một chút đều không hảo uống, lại cay lại sặc, mọi người đều nói rượu hương, nhưng này rượu một chút đều không hương. Lâm Thanh một cũng nho nhỏ chừng mắt nhìn một chút Lâm Thanh khê, tiểu tử thúi. Rượu như thế nào không thơm, đó là ngươi không uống đến rượu ngon. Nghe người ta nói, vài thập niên rượu ngon chính là phiêu hương mười dặm đâu. Bất quá chúng ta này đó ở nông thôn tiểu địa phương, nhưng thật ra thật đến không có gì rượu ngon uống. Lâm Viễn Sơn trước kia là không kia nhàn tâm tình uống rượu, từ cuộc sống này càng ngày càng tốt, hắn không có việc gì liền nghĩ đến hai khẩu, chính là này rượu cũng đích xác giống Lâm Thanh một nói như vậy, cũng không phải thật phần hương. Ông nội... Hôm nào ta làm người cho ngài lấy tơi hai vò, rượu ngon tới. Cảnh tu nhớ tới đông trưởng lão người này thích nhất uống rượu, trong tay mặt hẳn là cất giấu vài đàn trăm năm ủ lâu năm. Thật vậy chăng? Ha ha, kia nhưng thật tốt quá. Lâm Viễn Sơn cười đối cảnh tu nói. Ông nội, ngô quốc cũng có rất nhiều rượu ngon, ta sẽ làm hàn tiêu cho ngài mang lại đây. Ở lấy lòng lâm thanh khê người nhà này một phương diện, Tân Mạc Dương cũng không bại bởi cảnh tu. Hảo hảo hảo, ha ha, ta đây lão nhân về sau định là có rượu ngon uống. Lên, Lâm Viễn Sơn thoải mái cười to nói. Ông nội, nhà người khác rượu có cái gì hảo uống, chờ tới rồi mùa thu lúa mạch thành thục thời điểm, ta tự mình cho ngài ủ rượu uống, bảo đảm ngài uống lên ta những rượu, không bao giờ sẽ tưởng người khác. Lâm Thanh Khê thuật thế nói. muội muội ngươi còn sẽ ủ rượu. Lâm Thanh một đã học không được giật mình, hắn chỉ là thực tự nhiên hỏi. Rượu trái cây đều sẽ nhưỡng, mặt khác rượu đương nhiên cũng sẽ, hơn nữa ta nhưỡng rượu ngươi. Bảo đảm nói hương, Lâm Thanh khê đột nhiên cảm thấy có thời gian ủ rượu chơi cũng là không tồi. Ngươi đứa nhỏ này, một việc còn không có bắt đầu làm đâu, liền lại bắt đầu tưởng tiếp theo chuyện. Cơm muốn một ngụm một ngụm ăn, lộ muốn từng bước một đi, thời gian còn trường đâu. Làm gì đem sự tình đều đôi ở một năm đi làm, cũng không sợ mệt chết ngươi kia đầu nhỏ. Diệp thị đổ một ly ngũ vị tử rượu trái cây uống, thật là uống xong lúc sau, thân thể thoải mái, tâm tình cũng hảo. Bà nội, mệt không xấu, ta sẽ lượng sức mà đi. Lâm Thanh Khê cười nói, mấy ngày kế tiếp, Lâm Thanh Khê đem ở Vân Châu Phủ Thành nhìn chúng nhị tầng cửa hàng sửa chữa một chút. Tất cả đều biến thành cái loại này mở ra thức phòng bếp cùng nhà ăn, hơn nữa nàng làm thợ thủ công sư phụ sửa lại ông khói nói, nói như vậy, liền tính ở trong phòng làm trò khách nhân mặt nấu cơm, cũng sẽ không có yên sẽ huân đến khách nhân, nhất phẩm hương ở Vân Châu phủ thành một lần nữa khai. trương hôm nay, trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người tới, hơn nữa từ giờ mèo bắt đầu, nhất phẩm hương lâu ngoại liền song song bày bốn cái ăn vặt sạp, bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ một ngụm một cái bánh bao nhỏ, nước nhiều thịt nhiều nha hương rớt, khai trương đại bán hạ giá, ngàn vạn đừng bỏ qua. Đại bánh rán, đại bánh gián, thơm ngào ngạt đại bánh gián, nhiều loại khẩu vị nhập ngươi tuyển, mau tới mua mau tới nếm nha. Thịt nước đậu hủ bánh, đậu đường hương phố đuôi. Đi ngang qua dạo ngang qua mạc bỏ qua a, này đốn ăn xong tưởng hạ đốn nha. Một chén sữa đậu nành một chén cháo, một hồ trà xanh một bầu rượu. Tưởng uống này đó ta đều có, đều tới nếm thử, khai trương ưu đái, để nhị chén nửa giá. Đi qua nhất phẩm hương cửa dừng lại khách nhân, ban đầu cũng không phải bởi vì này đó bánh bao nhỏ, bánh rán cùng thịt nước đầu hủ bánh, sữa đầu nành hương khí hấp dẫn, mà là bị này bán ăn vặt thét to thanh hấp dẫn ở. Đừng nói là bọn họ, chính là... Lầu hai lâm thanh khê đều tò mò mà đẩy ra cửa sổ, sau đó hỏi phía sau tường vi... Bọn họ là như thế nào nghĩ đến chiêu này? Lời này đều là chính bọn họ tưởng. Cô nương, trước hai ngày ngài huấn luyện bọn họ thời điểm không phải nói, bán đồ vật sợ nhất miệng không ngọt, càng sợ sẽ không thét to, cho nên bọn họ liền cùng nhau cân nhắc ra những lời này. Tường Vi cười nói, xem ra đều là rất có tài. Lâm Thanh Khê bội phục mà nhìn một chút Tường Vi ở nông trang tuyển ra tới bốn. Cái tiểu nhị, Cái này bánh rán nhìn không tồi, cho ta tới một cái, bao nhiêu tiền? Đã có khách nhân bắt đầu tới cửa, năm văn tiền một chương đại bánh rán, cho ngài thêm đủ gia vị, nếu là lại xưng với chính tông lâm ra tức rau ngâm cùng mới mẻ rau dứa, đó chính là 8 văn tiền một chương, khách nhân ngài muốn loại nào? Điếm tiểu nhị nhiệt tình hỏi, cho ta tới một cái 8 văn tiền, mới chỉ có 8 văn tiền, khách nhân thực sản khoái mà thanh toán tiền, được rồi. Ngài, chờ một lát, khách quý tám văn tiền một chương bánh rán, điếm tiểu nhị cao giọng hô thực mau, nóng hầm hập bánh rán đưa đến khách nhân trong tay, vị kia khách nhân cắn tiếp theo khẩu lúc sau, liền lời nói cũng chưa kịp nói, đứng ở nơi đó một lát liền ăn xong rồi, tiểu nhị, lại cho ta tới một chương, đúng rồi các ngươi này bánh rán có thể lấy đi sao, vị kia khách nhân tạp đi miệng chưa đã thèm hỏi, vị này khách quý, Chúng ta nhất phẩm hương bánh rán đương nhiên là có thể. Lấy đi ăn, bất quá, mới ra lò bánh rán là ăn ngon nhất, nếu là rời nhà xa, lấy về ra đều lạnh, không bằng ngài ở chỗ này ăn xong, chúng ta trong tiệm còn có uống đến, nếu không cho ngài thượng một hồ chỉ có bổn tiệm mới có rượu trái cây. Điếm tiểu nhị thuật tiện đẩy mạnh tiêu thụ nổi lên mặt khác đồ vật. Rượu trái cây, đây là cái gì rượu? Chẳng những là vị khách nhân này đã tụ ở bốn cái tiểu quán thượng ăn sớm điểm khách nhân đều nghi hoặc mà nhìn điếm tiểu nhị. Hồi các, vị khách quý lời nói, chúng ta nhất phẩm hương rượu trái cây, chính là dùng hấp thu thiên địa tinh hoa chi linh khí sơn gian trái cây ủ mà thành, hơn nữa gia nhập thần y đặc chế thuốc viên, nữ nhân ăn mi dung dưỡng nhan, nam nhân uống lên nét mặt tỏa sáng, lão nhân uống lên kéo dài tuổi thọ, hải tử uống lên thân thể khỏe mạnh. Hôm nay khai trương ngày đầu tiên, Rượu trái cây mua nhị đưa một, năm nay chỉ có lúc này đây, các vị như ngàn vạn đừng bỏ qua, điếm tiểu nhị dùng. Mười vạn phần chân thành thanh âm nói, nghe đến mấy cái này lời nói, trên lầu lâm thanh khê vừa đến bên miệng nước trà thiếu chút nữa phun ra tới, nàng khụ hai hạ hỏi tường vi, này đây cũng là chính bọn họ nghĩ ra được. Tường vi xấu hổ cười, nói, cái này là ta giáo, ngay sau đó, nhất phẩm hương từ trên xuống dưới người. Liền nghe được lầu hai chuyển đến Lâm Thanh Khê thập phần khoa trương tiếng cười to Đây chính là khai trương ngày đầu tiên Bọn họ vị này thiếu đông Ra không phải là điên rồi đi Nhất phẩm hương khai trương một tháng Lâm Thanh Khê thành công biến thân vì cửa hàng thương Hơn nữa rượu trái cây cùng mức trái cây nguồn tiêu thụ phi thường hảo Chẳng qua đương quý trái cây thành thục ngắt lấy thời gian đều là hữu hạn Lâm Thanh Khê không có biện pháp lại thuê rất nhiều nữ công người nhà Làm cho bọn họ tới chợ giúp chính mình chế tác mức trái cây cùng rượu trái cây Mỗi ngày buổi tối Vân Châu phủ thành nhất náo nhiệt địa Phương không phải nganh tiên tử lâu Mà là nhất phẩm hương cái này ăn vặt lâu Rất nhiều người đều xếp hàng ở lâu ngoại chờ ăn các loại ăn vặt Liền ở lâm thanh khê sự nghiệp hừng hực khí thế mà bay nhanh khởi bước khi Sở quốc các nơi cũng ở phát sinh biến hóa long trời lở đất Đầu tiên bởi vì lương thực chọn giống cải tiến cùng thổ địa bón phân Tưới kịp thời Sở quốc phương Bắc lương thực mẫu sản lượng đại biên độ đề cao, hơn nữa từ thự cùng khoai lang đỏ đại diện tích. Gieo trồng, chỉ dựa phương Bắc một năm nộp lên trên lương thực, quốc khố liền tràn đầy không ít. Sở quốc phía Nam lương thực tổng sản lượng cũng có điều gia tăng, nhưng là bởi vì mấy năm nay tơi nước mưa thiên nhiều, tuy rằng gạo sản lượng gia tăng rồi một ít, nhưng là lúa mạch sản lượng cấp tốc giảm xuống, hơn nữa bởi vì gieo trồng gạo phương pháp bất chính xác phía nam rất nhiều địa phương đều là không thu hoạch. Từ tháng 5 phân tới nay, sở quốc phía nam các nơi liền vẫn luôn đang mưa, tiến vào tháng 6 ngày hôm sau, ở vào sở quốc phía đông nam Hà Châu cùng Hà Châu ngay cả tụp hạ 7 ngày mưa to, rất nhiều bá tánh gia viên bị hủy, thê ly tử tán, có thôn xóm thậm chí toàn bộ bị yểm, không một người còn sống, nạn úng tình huống cực kỳ nghiêm trọng. So với địa phương khác, Vân Châu cảnh nội trời đầy mây tương đối nhiều. Ngẫu nhiên sẽ hả hai tràng trời mưa, mưa to nhưng thật ra không nhiều lắm. Hơn nữa, mấy năm nay Vân Châu dần dần trở thành. Quanh thân mấy cái phủ thành bên trong nhất phồn hoa náo nhiệt địa phương, cho nên rất nhiều chạy nạn mà đến bá tánh đều hướng Vân Châu phủ thành chen chúc mà đến. Vân Châu chi phủ ngụy Minh sớm khiến cho người ở trong thành, ngoài thành dựng rất nhiều cháo liều, miễn phí thi cháo cấp chạy nạn Vân Châu bá tánh. ngụy Minh là ngụy Khải Thân Đệ Đệ mà Nguy Khải là Lục Chí Minh đồng môn nhị sư huynh, ở kinh thành thời điểm Ngụy Minh cùng Lục Chí Minh liền quen biết, hơn nữa cũng xưng được với là bằng hữu ở biết được Vân Châu Phủ thành tiến vào rất nhiều dân chạy nạn lúc sau, Lục Chí Minh liền đem Lâm Thanh Khê mua sơn những cái đó tiền kịp thời đưa đến Ngụy Minh trong tay hy vọng có thể giảm bớt một chút hắn áp lực, Lục Chí Minh từ Vân Châu Chi Phủ trong Phủ ra tới lúc sau, liền đi nhất phẩm hương Hắn tới thời điểm liền nghe nói Lâm Thanh Khê mấy ngày nay vẫn luôn đều ngốc tại nhất phẩm hương hỗ trợ. "Sư phụ, ngài như thế nào tới?" Lâm Thanh Khê đang ở sau bếp hỗ trợ nấu mì, tuy rằng là bột đầu hỗn hợp điều, nhưng bởi vì kinh tế lợi ích thực tế, tới ăn người cũng không ít. "Khê Nhi, ngươi như thế nào tự mình xuống bếp?" Lục Chí Minh không có mặc quan phục, rất nhiều người cũng không biết thân phận thật của hắn. Giữa chưa ăn cơm người nhiều, Trong tiệm nhân thủ không đủ, ta cũng không có gì sự tình, liền vừa lúc tới hỗ trợ. Lâm Thanh Khê cười nói, thuận tiện cấp lục trí minh thịnh một chén bột đầu hỗn hở. Sư phụ, ngài trước lên lầu, ta chờ lát nữa cho ngài đem mặt bưng lên đi, này bột đầu hỗn hợp điều ăn ngon đâu. Khê nha đầu, ngươi bồi vị tiên sinh này lên lầu nói chuyện đi thôi, nấu mì sự tình giao cho ta đi. Mục Nguyệt Huyên mới vừa cán hảo mặt. Liền ở trên tạp dề lau lau tay, tiếp nhận lâm thanh khê trong tay môi vớt. Nguyệt huyên tỷ ngươi một người có thể chứ? Như vậy, làm hải đồng giúp ngươi cán bột đi, nàng có lực. Hiện tại nhất phẩm hương bán đến các loại mì sợi, chủ. Yếu là một nguyệt huyên tới phụ trách. Này cán bột không phải có lực liền có thể, không có việc gì. Ngươi làm hải đồng lưu lại hỗ trợ nhóm lửa, ta một người có thể vội. Mục Nguyệt Huyên nấu mì tay nghề đã học được so Lâm Thanh Khê còn lợi hại Cho nên nàng chính mình một người là có thể chiếu cố lại đây Kia hành Nguyệt Huyên tỷ, Ngươi trước chậm rãi vội vàng Thật sự không được Khiến cho bên ngoài khách nhân chờ một chút Ta bồi sư phụ Lâm Thanh Khê nói Lục Chí Minh Tiếp nhận Lâm Thanh Khê trong tay kia chén nóng hầm hập bột đầu hỗn hợp điều Sau đó hai người liền thượng nhất phẩm hương lầu hai phòng Chờ đến Lục Chí Minh ăn chén mì, Lâm Thanh Khê lại cho hắn đổ một ly rượu trái cây, ăn uống no đủ, hai thầy trò mới nói lên lời nói tới. Khê Nhi, ta nghe Ngụy Đại Nhân nói, Vân Y Phường, ngành tiên Tửu lâu cùng nhất phẩm hương đều ở Vân Châu Phủ Thành An chí miễn phí cháo phô cấp nạn dân, đây là ngươi chủ ý đi. Lục Chí Minh cười nói, Sư Phụ, bất quá là mỗi ngày nhiều ngao một ít cháo, không có gì. Lâm Thanh khê không cho là đúng mà nói. Khê Nhi, sư phụ đời này có ngươi này một cái đồ để liền thấy đủ, ngươi có thể như vậy trợ giúp bá tánh. Sư phụ thực vui mừng. Lục Chí Minh cười nói. Sư phụ, chúng ta hai thầy trò chi gian liền không cần như thế khách khí, giúp người làm niềm vui là làm người cơ bản phẩm đức, đồ đệ sẽ không làm ngài mất mặt. Đúng rồi, sư phụ, ngài tới phủ thành có chuyện gì sao? Lâm Thanh. Khê hỏi. Vân Châu Chi Phủ là ngươi nhị sư bá thân đề đệ ta lần này tới là đem ngươi lần trước mua sơn một bộ phận bạc lấy lại đây, nhiều như vậy nạn dân, phải dùng đến bạc địa phương phòng chừng không ít. Phúc An huyện hiện tại bá tánh đều có thể an cư lạc nghiệp, nhất thời cũng dùng không đến như vậy nhiều bạc, liên nhiệm Phúc An huyện huyện lệnh đối với Lục Chí Minh tới nói là chuyện tốt cũng là bất đắc dĩ việc. Nguyên lai là như thế này, sư phụ, ngươi nếu là vội vã, dùng tiền nói cho ta nói, ta trong tay còn có một ít bạc. Lâm Thanh Khê cấp Lục Chí Minh lại đổ một ly trà. Sư phụ tạm thời dùng không đến bạc. Sang năm, sư phụ tính toán lại viết tấu chương điều khỏi Phúc An Huyệt về sau ngươi nếu là gặp được việc khó, nhưng đi tìm Vân Châu Chi phủ Ngụy đại nhân. Sớm hai năm Lục Chí Minh liền tính toán rời đi Phúc An Huyệt. Nơi này đã cũng đủ thái bình. Sở quốc còn có quá nhiều địa phương không bằng Phúc An Huyệt, hắn tính toán đi như ứng. Cái đó địa phương làm huyện lệnh. Sư phụ, ngài thật sự tính toán phải đi sao? Lâm Thanh Khê thực luyến tiếc Lục Chí Minh cùng Hoài Thị. Khê Nhi, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, hiện giờ Phúc An huyện Bá Tánh An cư lạc nghiệp, không nhặt của rơi trên đường, vi sư cảm thấy là phải rời khỏi lúc. Lục Chí Minh nói, Sư phụ, sở quốc muốn đều là giống ngài như vậy huyện lệnh, như vậy đã sớm quốc thái dân an. Chính là sư mẫu đường đường tệ phụ chi nữ lại muốn đi theo. Ngài nơi nơi đi làm khổ nhật tử, thật là ủy khuất nàng. Lâm Thanh Khê thực vì hoài thị minh bất bình. Ai, thật là ủy khuất nàng. Lục Chí Minh đối thê tử cũng là thập phần ai náy. Đúng rồi sư phụ, ta có thể hỏi ngài một vấn đề sao? Lâm Thanh Khê giống như có chút khó có thể mở miệng. Hỏi đi, ngài cùng sư mẫu thành hôn nhiều năm như vậy. Vì cái gì không cần cái hài tử, cảnh tu cho ngài cùng sư mẫu đều đem quá mạch, nói các ngươi hai cái thân thể đều không có bất luật. Vấn đề gì, như thế nào sẽ vẫn luôn không có hài tử đâu? Hỏi chính mình sư phụ loại này việc tư, Lâm Thanh Khê cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng nàng cảm thấy hoài thị là thật phần muốn hài tử. Lục Chí Minh đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó miễn cưỡng cười một chút nói, cũng không có vì cái gì. Có lẽ chúng ta đời này không có con cháu duyên, cho nên vô luận như thế nào nỗ lực cũng vô pháp hoài thượng hài tử. Trong kinh ngự y cũng không có cách nào sao? Lâm. Thanh Khê hỏi. Ngươi cũng nói, cảnh tu cho ta cùng ngươi sư nương đều đem quá mạch. Chúng ta thân thể là không có bất luận vấn đề gì. Hắn chính là thần y. Thần y cũng sẽ có không hiểu hoặc là không biết địa phương. Có lẽ bọn họ gặp được y học điểm mù. Nói không chừng thử lại mặt khác phương pháp là có thể thành công đâu. Lâm Thanh Khê cố ý thông qua cảnh tu chi khẩu nói cho Hoài Thị và Trương Hảo dựng canh phương thuốc, nhưng là mấy năm nay Hoài Thị bụng vẫn là không có. Động tính. Ta và ngươi sư nương đều mau 40 tuổi, liền tính thân thể thực sự có cái gì không khỏe, phỏng chừng về sau cũng sẽ không có hài tử. Lục Chí Minh nói thời điểm mang theo ý cười, nhưng là Lâm Thanh Khê có thể nghe ra hắn chua sót. Đừng nói là cổ đại chính là ở hiện đại, nữ nhân tới rồi hơn 30 tuổi chính là lớn tuổi sản phụ, hơn nữa mang thai tỷ lệ vốn là thấp, hoài thị cùng Lục Chí Minh tình huống càng không xong, muốn hài tử đích xác có chút khó khăn. Sư phụ, ta là ngài cùng sư nương đồ đệ, cũng là các ngươi nữ nhi, nếu các ngươi sẽ không lại có hài tử, ta cho các ngươi dưỡng lão tống chung." Lâm Thanh Khê cười nói. "Hảo, ha ha." Lục Chí Minh cười to nói. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, tiếp theo liền nghe được mục nguyệt huyên trượng phu vương còn đâu ngoài cửa nhẹ giọng nói, khê nha đầu, có vị công tử nói là ngài sư huynh, kêu vệ huyền, làm hắn tiến vào sao. Biểu tỷ phu, làm hắn chạy nhanh vào đi. Lâm thanh khê đứng dậy đánh tới cửa phòng. Khê nhi, sư thúc, vệ huyền liền ở vương an thời điểm, nhìn đến lâm thanh khê mở cửa, hắn liền đi vào. Ba người một lần nữa ngồi xuống lúc sau, Lâm Thanh Khê cẩn thận đánh giá một chút vệ huyền, phát hiện hắn có chút tiểu tụy. Vệ huyền ca, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Thanh Khê lo lắng hỏi. Khê nhi, ta không có việc gì, có thể là lên đường qua cấp, cũng không có hảo. Hảo ăn cơm, đi dưới lầu cho ta nấu chén cháo đi. Vệ huyền đối với Lâm Thanh Khê cười một chút nói. Vậy được rồi. Ngươi cùng sư phụ trước tiên ở nơi này ngồi một lát, ta đi cho ngươi nấu điểm cháo, lại làm người cho ngươi bưng lên một thế bánh bao nhỏ. Lâm Thanh Khê đứng dậy đi ra ngoài, chờ đến Lâm Thanh Khê xuống lầu lúc sau, vệ huyền trên mặt mới lộ ra suy yếu cùng thống khổ thần sắc, lục Chí minh cao mày nhìn hắn một chút. Huyền Nhi, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, trên người thương có khỏe không? Sư Thúc, ta không có việc gì ta bị thương sự tình không cần nói cho khê nhi ta không nghĩ nàng lo lắng còn có ta ngươi không cần nói nữa triều đình sự tình ta không nghĩ tham dự sư phụ sư huynh còn có các ngươi sư huynh để chi gian sự tình các ngươi chính mình đi xử lý liền hảo ta sẽ không tham dự cũng đừng đem khê nhi liên lụy đi vào huyền nhi an tâm làm ngươi hậu phủ thế tử không hảo sao vì cái gì nhất định phải lưỡng bại câu thương vẫn là ngươi cũng đối cái kia vị trí có ý tưởng. Lục Chí Minh đau lòng mà nhìn thoáng qua vệ huyền, năm đó hắn cùng hoài thị một cái hảo tâm hành động, lại không nghĩ rằng biến thành hôm nay như vậy xấu hổ cục diện. Sư Thúc, ta đối cái kia vị trí trừ bỏ hận không có ý tưởng khác, năm đó, là ngài cùng Sư Thẩm đã cứu ta, chính là mặc dù biết ta là con hắn, hắn vẫn là giết chết ta dưỡng mẫu, mợ ta thân sinh mẫu thân cũng chết ở trong tay của hắn, liền tính hắn là... Sở quốc bá tánh trong mắt, minh quân, nhưng ở trong mắt ta, hắn chỉ là một cái giết hại ta nhất thân người kẻ thù. Vệ huyền khẩu khí biến lánh mà nói, nhưng hắn dù sao cũng là ngươi thân sinh phụ thân, có lẽ có chút địa phương hắn làm được không đúng, nhưng ngồi ở cái kia vị trí, có một số việc cũng là bất đắc dĩ. Ta nghe nói, Hoàng thượng có tính toán muốn công bố ngươi chân thật thân Phật, võ vương gia cũng chuẩn bị nhận hồi ngươi cái này cháu ngoại trai, một khi ngươi... Thân thế mọi người đều biết Như vậy đương triều hoàng tử Hậu phủ thế tử Vương gia cháu ngoại trai này Ba cái thân phận liền đủ để cho ngươi trở thành ngươi Những cái đó hoàng huynh cái đinh trong mắt Ca ca ngươi đã bị phái hướng biên cương Hoàng thượng là tính toán hoàn toàn từ bỏ hắn Chính là ngươi bất đồng Ngươi thật sự muốn tranh này thiên hạ sao Vệ huyền có giá tâm Lục trí minh sáng sớm liền đã nhìn ra Chỉ là ngay từ đầu hắn cho rằng Vệ ra chẳng qua là vì giữ Được chính mình chính là hiện tại hắn mới xem minh bạch, vệ hậu ra sợ là rất sớm liền biết vệ huyền thân phận thật sự, ngay cả tay cầm trọng binh khác họ Vương gia Võ Hữu chỉ sợ cũng là rất sớm liền biết vệ huyền chính là hắn thân cháu ngoại trai. Hoàng thượng khi nào biết vệ huyền là chính mình chuyện của con, Lục Chí Minh cũng không rõ ràng, nhưng hắn rời xa miếu đường mà trong lòng biết rõ ràng, phỏng đoán ra đương kim thánh thượng sở hoài ở biết được vệ huyền là chính. Mình chết mà sống lại nhi từ khi Ngay từ đầu lựa chọn bất động thanh sắc quan sát hắn, thậm chí ngầm cùng vệ hậu gia đạt thành giao dịch nào đó, hiện tại công khai vệ huyền thân phận thật sự, có thể hay không là bọn họ đã thấy được một cái cánh chim đầy đặn vệ huyền. Hoàng thượng nhất vừa ý nhi tử vẫn luôn là tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, kia hắn hiện tại lúc này công khai thừa nhận vệ huyền là chính mình nhi tử, mục đích lại là cái gì? Vệ hậu gia cùng võ vương gia hai, người kia đều là chính mình bạn tốt, Bọn họ cũng là kết bái sinh tử huynh đệ, Võ Vương gia thân muội muội chính là Sở lính Hạc cùng Vệ Huyền mẹ đẻ, mà năm đó bởi vì tím thổ án, hắn cùng Hoài thị vì giữ được Vệ Huyền sinh mệnh, đem mới sinh ra mấy ngày Vệ Huyền giao cho Vệ Hầu gia thế tử. Chỉ là, sau lại không biết vì sao, Vệ hậu gia thế tử cùng Võ Vương gia thế tử đều chết ở trong hoàng cung, lại còn có không chuẩn điều tra này án, bởi vậy thành một cọc án treo. Nhưng trước Hai lần hắn hồi kinh, đã cảm giác ra vệ hậu ra cùng hoàng thượng có chặt chẽ lui tới, chính là võ vương ra đối hoàng thượng thái độ cũng có chút bất đồng, này trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu, rõ ràng là có thủ riêng quân thần, nhưng lại giống đạt thành nào đó hiệp nghị giống nhau, này đó có thể hay không cùng vệ huyền thân thế có quan hệ sao? Ngắn ngủn thời gian, Lục Chí Minh suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn cũng rõ ràng, liền tính chính mình tâm như gương sáng. Có một số việc hắn cũng quyết sách không được, thiên hạ ai vì quân, hắn đều chỉ có thể là trung thần, nhưng hắn cũng không hy vọng là một cái không có năng lực quân vương trở thành sở quốc bá tánh chủ tử. Kỳ thật, so với lúc này vệ huyền, Lục Chí Minh đảo cho rằng sở linh hạc sẽ là sở quốc đời kế tiếp nhất thích hợp hoàng đế. Sư Thúc, ta đối thiên hạ không có hứng thú, nếu có khả năng, ta hy vọng có thể đổi đi chính mình này một thân sở ra người huyết, làm một cái sở quốc. Bình thường nhất dân chúng, cùng Khê Nhi quá đơn giản vui sướng nhật tử. Nhưng chính là bởi vì ta thân phận đặc thù, cho nên ta không dám quá tới gần Khê Nhi, sợ cho nàng mang đến nguy hiểm. Vệ huyền ở Lục Chí Minh trước mặt không có bất luận cái gì che giấu, bởi vì ngay từ đầu Lục Chí Minh liền biết hắn là ai. Tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng hiện tại ở bên người nàng cảnh tu cùng Tân Mạc Dương liền không phải thân phận đặc thù người. Ta cái này đồ đệ, còn tuổi nhỏ. Đào hoa vật, nhưng thật ra thực tràn đầy. Bất quá, các ngươi ba cái đều phi khê nhi lương xứng. Nếu có khả năng, ta hy vọng khê nhi có thể gả một cái trên đời bình thường nhất nam tử. Sinh nhi dục nữ, hoa điển ly hạ, quá thẳng nhiên tự đắc nông ra sinh hoạt. Lục chí minh rốt cuộc tâm tư kín đáo, sức quan sát cùng trinh thám năng lực càng là siêu cường. Đối với cảnh tu cùng tân mạc dương đối lâm thanh khê ý tưởng, hắn đã sớm đã nhìn ra, chỉ là... Vệ huyền cũng hảo, cảnh tu cùng tân mạc, dương cũng thế, bọn họ trừ bỏ đều có một viên thưởng thức lâm thanh khê tâm, sau lưng cũng đều có một cái không thể bỏ qua thân Phật. Lâm thanh khê hiện tại đối với lục Chí minh tới nói không chỉ có là một cái thông minh thiện lương đồ đệ, vẫn là hắn nữ nhi, làm một cái, phụ thân. Hắn tự nhiên hy vọng nữ nhi có thể sinh hoạt hạnh phúc, đối với tương lai muốn cưới đi chính mình nữ nhi người kia, hắn chính là thực bắt bẻ, sư thúc. Ta sẽ vì Khê Nhi trở thành cái kia trên đời. Bình thường nhất nam nhân, ta đã không phải trước kia cái kia vệ huyền, vô luận là cái kia cảnh tu cũng hảo, vẫn là tân mạc dương, ta đều có tin tưởng, cuối cùng lưu tại Khê Nhi bên người người kia sẽ là ta. Vệ huyền tự tin nói, có tin tưởng là chuyện tốt, nhưng không cần lâu lắm, Khê Nhi năm nay 12 tuổi, ngươi cũng biết nàng là một cái đem tâm tàng thật sự kín mít người, vô luận là ai ta đều không hy vọng có người thương tổn nàng. Lục Chí Minh nói, Sư Thúc, ta sẽ... Không, liền tính là thương tổn trên đời này bất luận cái gì một người, hắn cũng sẽ không thương tổn Lâm Thanh Khê. Uống xong cháo lúc sau, Lục Chí Minh đi về trước Phúc An huyệt, vệ huyền lưu lại cùng Lâm Thanh Khê ngốc tại cùng nhau. Vệ huyền ca, ngươi có phải hay không cái nào địa phương bị thương, ta như thế nào nghe trên người của ngươi có mùi máu tươi. Lâm Thanh Khê vây quanh vệ huyền chịu chịu cái mũi. Khê Nhi, lâu như vậy không thấy ngươi, khi nào bắt đầu ngươi cái. Mũi như vậy Linh, ta ở kinh thành săn thú thời điểm, không cẩn thận bị con mồi cắn một ngụ, bất quá đã sớm hảo. Ăn cơm xong, vệ huyền sắc mặt hảo rất nhiều. Thương tới rồi, nơi nào, mau làm ta nhìn xem. Lâm Thanh Khê vừa nghe vệ huyền thật đến bị thương, liền chạy nhanh hỏi. Vị trí này không quá thích hợp làm người ngoài biết Ngươi xác định muốn xem sao Vệ huyền yên lặng nhìn chăm chú vào lâm thanh khê Đôi tay đã duỗi tới rồi chính mình đai lưng chỗ Lâm thanh khê Lập tức phản ứng lại đây Vội vàng xua xua tay nói Không cần, không cần Vệ huyền ca Nếu ngươi đã đều không có việc gì Ta đây liền an tâm rồi Ta ta trước đi xuống Ngày hôm sau Vân châu phủ thành hạ mưa nhỏ Lâm Thanh Khê rời giường lúc sau, phát hiện trên đường cái lại xuất hiện rất nhiều nạn dân. Nhất phẩm hương cửa cũng có rất nhiều huế nhi mang nữ xin cơm người. Nguyệt huyên tỉ, trong tiệm bột mì cùng gạo còn có bao nhiêu? Lâm Thanh Khê đi đến dưới lầu hỏi. Khê nha đầu, không thừa nhiều ít, cháo phô bên kia cũng mau thấy đáy Nếu là đem gạo và mì bắt được cháo phô nơi đó, nhất phẩm hương nơi này phỏng trừng liền rất khó kiên trì đi xuống. Mục Nguyệt huyên nói làm người chạy nhanh đi mặt phô cùng tiệm gạo lại mua một ít. Lâm Thanh Khê nói, Khê Nha Đầu, đã sớm làm người đi, chính là phủ thành cửa hàng lương thực đều bị trong thành một ít nhà giàu nhân gia cấp mua đi rồi, cũng không biết ai nói có nạn dân muốn cướp lương. Thực, mặt phô cùng tiệm gạo đều đóng, phụ cận chấn trên cũng mua không được lương thực. Mục Nguyệt Huyên có chút sốt ruột mà nói, những người này không phải là muốn chứ hàng đầu cơ tích chứ. Quá độ quốc nạn tài đi, Nguyệt huyên tỉ, ngươi trước chiếu cố trong tiệm, ta đi bên ngoài nhìn xem, nếu lúc này những cái đó tiệm gạo cùng mặt phô thương nhân bởi vì sở quốc gặp tai họa liền đem lương thực đều chữ hàng lên không ra bán, như vậy chẳng những lương giới dâng lên, khả năng, còn sẽ đói chết rất nhiều người, khê nhi, ta bồi ngươi cùng nhau đi, vệ huyền đi đến lâm thanh khê bên người nói, lâm thanh khê gật gật đầu, Vì thế hai người chống một phen dù đi tới trên đường cái Lúc này, tí tách tí tách mưa nhỏ sau không nghe Trên đường nhiều nhất chính là tìm địa phương trốn vũ nạn dân Lâm Thanh Khê cùng vệ huyền đi rồi vài ra lương thực cửa hàng Phát hiện bọn họ cửa hàng môn đều là gắt gao đóng cửa Một ít muốn mua lương thực bá tánh cũng đều là ủ Dũ cục đuôi mà chờ ở một bên Xem ra thật là một ít vô lương thương nhân đem cửa hàng cấp đóng hơn nữa bọn họ như là đều thương lượng dường như đến, thật là quá kỳ quái Lâm Thanh Khê có chút tức giận mà nói chúng ta lại đi chi phủ phủ nha nơi đó nhìn xem, vệ huyền lôi kéo Lâm Thanh Khê đi tới phủ nha nơi đó phát hiện phủ nha ngoài cửa có bộ khoái ngăn đón một ít dầm mưa mà đến bá tánh cùng nạn dân vệ huyền ca ca ngủy tử chân ngồi ở trong xe ngựa tính toán từ cửa sau hồi phủ nha nội viện thời điểm Nghe được âm y thanh sốc lên cửa sổ xe mảnh, lại đột nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Vệ Huyền cùng Lâm Thanh Khê bung dù ở phủ nha nơi đó ngừng trong chốc lát, liền tính toán xoay người trở về thời điểm có chiếc xe ngựa ngừng ở bọn họ trước mặt, tiếp theo trong xe ngựa xuống dưới một cái mỹ lệ thiếu nữ. Vệ Huyền ca ca, thật là ngươi. Ngụy Tử Chân không nghĩ tới ở Vân Châu có thể tới nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm người. Ngụy cô nương Vệ huyền hơi chút suy nghĩ một chút trước mặt nhìn có chút quen thuộc thiếu nữ. Đối với vệ huyền có chút xa là khẩu khí, ngụy tử chân trong lòng có một tia mất mát, nhưng nàng thực mau điều chỉnh lại đây, sau đó cười hỏi vệ huyền, vệ huyền ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Có phải hay không gặp được sự tình gì? Nghe nói hôm nay vân châu phủ thành các gia lương thực cửa hàng đều đóng cửa, nghĩ đến hỏi một chút ngụy đại nhân là chuyện gì xảy ra? Vệ huyền, Nhàn nhạt mà nói, Nguyên lai like là chuyện này, Hôm nay sáng sớm cha liền đi tìm những cái đó thương nhân rồi, Làm cho bọn họ hôm nay vô luận như thế nào đều phải mở cửa bán lương, Chỉ là hiện tại cha còn không có trở về, Nếu không, Ngươi đi phủ nha chờ hắn trong chốc lát, Hoặc là, Chờ hắn trở về, Ta lại làm người đi thông chi ngươi, ngụy Tử chân mỉm cười nói, Không cần, Vệ huyền trực tiếp cự tuyệt, Khê nhi, Chúng ta đi thôi, Thấy hai người phải đi, ngủy tử chân muốn ra. Tiếng kêu chủ bọn họ, nhưng là nâng lên tay lại thả xuống dưới. Nàng còn tưởng rằng chỉ có hồi kinh lúc sau mới có thể lại lần nữa nhìn thấy vệ huyền. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp, đã có duyên tái kiến. Lần này nàng sẽ không làm người nam nhân này lại lần nữa né tránh nàng. Lâm thanh khê đi ở vệ huyền bên người, nàng có thể cảm giác suốt thân sau ngụy tử chân cực nóng ánh mắt. Đương nhiên mỹ nữ khẳng định không phải đang xem nàng. Hẳn là thích vệ huyền nữ tử Vệ Huyền ca Ngươi cùng vị kia ngụy đại nhân nữ nhi rất quen thuộc sao Lâm thanh khê hỏi Không thân Vệ huyền đơn giản mà trả lời nói Vừa rồi hắn thiếu chút nữa nhớ không nổi cái kia thiếu nữ là ai Chính là Thoạt nhìn cái kia ngụy ra tiểu thư đối vệ huyền ca thực đặc biệt Nàng hẳn là Hẳn là cái gì Vệ huyền đánh gãy lâm thanh khê phía sau nói Không có gì Không có gì Ta muốn đi tìm xem ta đại ca, nghe nói hắn hai ngày này hồi Vân Châu. Lâm Thanh Khê cười bày. Một chút tay nói. Kế tiếp, Lâm Thanh Khê liền ở Vân Châu Phủ Thành tìm nổi lên Lâm Thanh Vân. Cũng may Lâm Thanh Vân trở về lúc sau làm người cấp Lâm Thanh Hải mang đi tin tức. Cho nên Lâm Thanh Khê ở Phủ Thành quải hẻm một cái sân tìm được rồi mới từ địa phương khác trở về Lâm Thanh Vân. Huynh muội hai cái gặp mặt lúc sau nói một ít thể mình nói lúc sau. Lâm Thanh Khê liền hỏi Lâm Thanh Vân, Đại ca, Bình Lăng huyện kia 5.000 mẫu đất lương thực còn dư lại nhiều ít, có thể hay. Không trước làm ta dùng một bộ phận. Lâm Thanh Vân có chút kỳ quái mà nhìn Lâm Thanh Khê nói, Khê Nhi, chuyện này ngươi như thế nào hỏi ta, kia 5.000 mẫu đất ngươi tam ca không phải đều chuyển ở ngươi danh nghĩa sao? Cái gì? Không có a, tam ca không có nói với ta chuyện này. Từ Lâm Thanh Khê quyết định làm hai cái ca ca chân chính độc lập lúc sau, nàng liền đem kia 5.000 mẫu thổ địa đều đổi thành chính mình đại ca cùng tam ca tên, chính mình chuyên tâm quản lý khê viên. Ruộng đất! Chẳng lẽ là ngươi tam ca đem chuyện này đã quên, lúc ấy ta cùng hắn cùng nhau đem kia 5.000 mẫu cùng vài tòa sơn khế ước công văn đều ở huyện nha đổi thành tên của ngươi, bởi vì lúc ấy ta vội và có việc muốn ra ngoài, khiến cho hắn đem khế ước công văn giao cho ngươi. Chẳng lẽ hắn chưa cho ngươi? Lâm Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Đó là chuyện khi nào? Lâm Thanh hỏi. Là ở ngươi Tam ca quyết định ra biển kia đoạn thời gian? Lâm Thanh Vân suy nghĩ một chút nói. Tam. Ca đích xác không có giao cho ta bất cứ thứ gì. Có thể là sự tình gì cấp trì hoãn. Trước mặc kệ cái này, ta muốn chạy nhanh đi Bình Lăng huyện một chuyến. Lâm Thanh khê nghĩ này trung gian khẳng định là xuất hiện cái gì sai lầm. Cho nên khế ước công văn mới không có đến chính mình trên người, nhưng là này không phải quan trọng, quan trọng là bình lăng huyện hẳn là có lương thực. Ta bổi ngươi cùng đi. Lâm Thanh Vân đứng dậy nói, đại ca, ngươi đừng đi, ngươi thật vất vả trở. Về Vân Châu một chuyến, bà nội bọn họ đều rất nhớ ngươi, ngươi về trước ra đi. Vệ huyền ca cùng ta cùng nhau là được, đúng rồi, đừng nói cho bà nội ta đi bình lăng huyện. Lâm Thanh Khê đối Lâm Thanh Vân nói, Khê Nhi giao cho ta, vệ huyền cũng đối Lâm Thanh Vân nói, vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, Bình Lăng Huyện nơi đó vẫn luôn đều có người trông coi, hẳn là sẽ không có sự tình gì. Lâm Thanh Vân nói, đã biết, đại ca, chờ đến Lâm Thanh Khê đuổi tới Bình Lăng, huyện thời điểm, nàng trực tiếp đi kia 5.000 mẫu đất cùng kia tòa sơn, tuy rằng 2-3 năm không có tới. Nhưng là nơi này nàng vẫn là rất quen thuộc. Tới rồi lúc sau, nàng thực mau liền từ quản lý ruộng tốt cùng kho lúa mấy cái quản sự nơi đó minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like lúc trước cao xa cùng Vương Tam đã nói cho nơi này người, bọn họ ra biển lúc sau, này đó đồng ruộng cùng lương thực đều đem giao cho Dung Bảy Thiếu, nhưng là bọn họ đi rồi lúc sau, lại không thấy. Dung Bảy Thiếu phái người lại đây, nhưng các quản sự cũng không dám qua loa, nghiêm túc trồng trọt thu hoạch lương thực cũng đều làm người dọn vào trong núi mặt kho lúa. Hiện tại trong núi đều đôi rất nhiều lương thực, phỏng chừng có hơn 100 vạn cân lương thực, này đó các quản sự còn đều đang giàu dĩ, vạn nhất dung bảy thiếu lại không tới, dung đại thiếu cùng dung tam thiếu cũng không xuất hiện nói, kia trong núi lương thực lại phóng một năm, nói không chừng liền sẽ. Phóng hỏng rồi, thật sự là quá tốt, các ngươi làm người chuẩn bị một chút, Ngày mai bắt đầu ta sẽ làm người tới nơi này kéo lương thực Không nghĩ tới Bình Lăng huyện còn có như vậy một cái đại kho lúa Lâm Thanh Khê cùng vệ huyền lại chạy nhanh dầm mưa về tới Vân Châu Phủ Thành Hai người ở trong phòng thương lượng một chút lúc sau Vệ huyền đơn độc đi gặp Vân Châu Chi Phủ Ngụy Minh Ngày hôm sau, Vân Châu Chi Phủ liền dán ra bố cáo Phủ nha dựa theo thấp nhất lương thực Giá cả đem lương thực bán cho bá tánh Còn cô ý ở phủ nha bên cạnh tạm thời khai một nhà quan gia cửa hàng. Vừa nghe đến nha môn phóng lương tin tức, bá tánh đều thật phần vui vẻ, hơn nữa nạn dân cũng có miễn phí cháo uống. Mặt khác, Lâm Thanh Khê còn làm người đi thợ rèn phô tân chế tạo rất nhiều bánh rán chảo, bắt đầu ở cháo phô bên cạnh cấp dân chạy nạn phát màn thầu, bánh bao cùng bánh rán ăn. Không bao lâu, những cái đó đóng cửa cửa hàng môn thương gia cũng một lần nữa. Khai trương Mà lương thực giá cả cũng bởi vì có quan phủ tiệm lương ở điều tiết Cho nên cũng không có dâng lên Vân Châu phủ thành nạn dân càng ngày càng nhiều Khê nhi, ngươi này đó lương thực có thể căng bao lâu Hơn nữa, nạn dân càng nhiều Nơi này liền khả năng càng loạn Cần thiết nếu muốn biện pháp an trí bọn họ mới được Vệ huyền nói Vệ huyền ca, ngươi nói không sai Cho nên ta tính toán lại mua chút đất hoang Sau đó mời này đó nạn dân khai hoang Chữ bỏ quản Bọn họ cơm ăn Cũng có thể cho bọn hắn một ít ngày sau về nhà lộ phí Mà ta mua đất hoang cũng có thể khai khẩn ra tới Nhất cử tam đến Thế nào Đây là lâm thanh khê trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất Hảo Ngươi muốn làm cái gì ta đều duy trì ngươi Bạc không là vấn đề Vệ huyền hiện tại cũng đã không còn thiếu bạc Ha ha, Kia chúng ta liền bắt đầu khai hoang đi Lâm thanh khê rất có khí thế mà nói Phúc An huyện liền nhau hai cái huyện, một cái là lệ thủy, huyện, một cái là năm bảo huyện. Này hai cái huyện không chỉ có sơn nhiều mà thiếu, chính là chiếm địa diện tích cùng cư trú dân cư cũng so Phúc An huyện muốn thiếu đến nhiều. Rất nhiều người thường thường nghĩ lầm này hai cái huyện bất quá là lệ thuộc với Phúc An huyện trọng đại hai cái trấn. Vô luận là lệ thủy huyện vẫn là năm bảo huyện, huyện nội dòng suối hồ nước so nhiều một ít, hơn nữa nhân thủy nhiều, so với dễ dàng giọt nước ruộng. Hai huyện bá tánh nuôi cá cùng loại. Liên liền tương đối so nhiều một ít. Lâm Thanh Khê đang tìm kiếm đại diện tích đất hoang trong quá trình. Tiến vào này hai cái huyện tiến hành rồi. Thực địa khảo sát, nàng phát hiện chỉ cần đem một ít dòng suối hồ nước đả thông. Hoặc là làm rất nhiều dòng suối nhỏ, sông nhỏ thay đổi tuyến đường. Như vậy là có thể hữu hiệu cải thiện nơi này thổ địa lợi dụng tình huống. trừ lần đó ra, nàng còn phát hiện. Lệ Thủy huyện cùng năm Bảo huyện vùng núi thổ nhưỡng tương đối phì nhiêu. Dưới chân núi tảng lớn tảng lớn hàng năm bị thủy Yêm thổ nhưỡng kỳ thật là vân Châu Phi thường hiếm thấy lúa nước thổ chỉ cần hợp lý quy hoạch này đó thổ nhưỡng thượng trưởng thành ra tới gạo tuyệt đối sản lượng rất cao. Hơn nữa bởi vì Lệ Thủy huyện cùng năm Bảo huyện thiên nam một ít ánh sáng mặt trời thời gian cũng so địa phương khác hơi trường một ít cho nên một năm là có thể loại lúa hai vụ tháng 6 cùng 7 tháng gia tăng sửa sang lại ruộng lúa cùng ươm giống như vậy 8 tháng sơ liền có thể chạy nhanh cấy mạ tới rồi năm nay tháng 11 lúa không sai biệt lắm liền có thể thu hoạch trải qua mấy ngày điều tra cùng suy xét lâm thanh khê cuối cùng quyết định ở lệ thủy huyện lệ thủy loan cùng năm bảo huyện Bắc Sơn loan các mua một vạn mẫu vô chủ thủy yêm thổ địa mà địa phương huyện lệnh chưa từng có gặp người nguyện ý tiêu tiền mua như vậy đầm nước đất hoang Liền đem phụ cận một ít tiểu đỉnh núi cũng tặng không cho nàng Thổ địa lấy lòng Lúc sau, Lâm Thanh Khê bước tiếp theo chính là bắt đầu mướn người trồng trọt Tân Mạc Dương cùng Đồng ưng lưu tại Lâm gia thôn cũng không có gì sự tình làm Chủ động gánh vác nổi lên giúp hắn tìm người công tác Vệ huyền phụ trách đem Tân Mạc Dương cùng Đồng ưng tìm được người an bài ở hai cái huyện chủ hạ Sau đó dựa theo Lâm Thanh Khê cho hắn trước đó hòa tốt tu chỉnh ruộng lúa bản vẽ dẫn dắt những người này cùng nhau đem những cái đó dòng suối nhỏ thay đổi tuyến đường, hoặc là đem mấy cái sông nhỏ cùng trọng đại hồ nước đả thông. Tiếp theo lại dựa theo Lâm Thanh Khê nói phương pháp dùng thiết lê cải ruộng này đó bị Thủy Yêm thổ địa. Cảnh tu cũng không có nhàn rỗi, Vân Châu xuất hiện nhiều như vậy nạn dân, rất có khả năng sẽ bùng nổ bệnh tật hoặc là ôn dịch, cho nên hắn mang theo Vân Thật còn có ý quán hai cái đại phu bắt đầu ở Vân Châu các huyện cấp những cái đó nạn dân xem bệnh. Bình Lăng huyện Lương thực tạm thời giảm bớt Vân Châu Nhân. Rất nhiều nạn dân xuất hiện áp lực, hơn nữa ổn định ở Vân Châu Lương thực giá cả, hơn nữa Ngụy Minh cùng Lục Chí Minh này đó quan viên nỗ lực, Vân Châu giá hàng bảo trì ở tương đối ổn định trạng thái. Thời gian khẩn cấp, chỉ bằng lâm thanh khê một người lực lượng, thật sự rất khó đem 2 vạn mẫu nguyên bản hoang lúa nước điền khai khẩn ra tới, may mắn có Tân Mạc Dương, vệ huyền cùng cảnh tu trợ giúp. Cho nên nàng mới có thể có nhiều hơn thời gian dùng để làm chuyện khác Cô Nương Sở hữu lúa loại đều đã chuẩn bị tốt Hôm nay liền kéo đến lệ thủy loan cùng Bắc Sơn loan sao Linh Lan đã dựa theo lâm thanh khê trước đó phân phó Đem sở hữu lúa loại đều tiêu quá độc Hơn nữa tinh tuyển ra tương đối tươi nói tối ưu chất lúa loại Trước không cần Quá một đoạn thời gian lại kéo qua đi Hiện tại Tân Mạc Dương vừa mới tìm được người Những người này còn không có giàn xếp xuống dưới, hơn nữa như thế nào tu chỉnh lúa nước điền bọn họ cũng không có kinh. Nghiệp, ta cần thiết muốn đích thân đi xem. Chờ đến tháng 7, hoa nhảy, cây bạch dương, các ngươi lôi kéo một nửa lúa loại đi lệ thủy loan, tường vi, bạch dương, các ngươi lôi kéo một nửa kia lúa loại đi bắc sơn loan, như thế nào ươm giống cùng cấy mạ, ta đã sớm giáo hội các ngươi, đến lúc đó, các ngươi trước giáo những cái đó mướn tới người cấy mạ. Lâm Thanh Khê đang ở thu thập đơn giản tay nải, nàng tính toán kế tiếp một đoạn thời gian đều ở lệ Thủy Loan cùng Bắc Sơn Loan. Quá, đã biết, cô nương, mấy người đồng thời nói, đúng lúc này, Lâm Nhân Nghĩa, Lâm Nhân cùng cùng Lâm Viễn Sơn tới khê viên tìm Lâm Thanh Khê, thấy nàng đang ở phân phó bọn hạ nhân làm việc, liền ở ngoài cửa đợi một lát, chờ đến Lâm Thanh Khê vội xong khê viên sự tình, bọn họ mới cùng đi vào đi. Tộc trưởng ông nội, tộc lão Á Gia, ông nội, các ngươi lúc này tới tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Thanh Khê chạy nhanh thỉnh ba người đi vào khê viên phòng khách, tới rồi đại sảnh. Ngồi xuống lúc sau, Lâm Nhân Nghĩa dẫn đầu đối Lâm Thanh Khê hỏi, Khê Nha Đầu, ta nghe nói, ngươi ở chúng ta huyện kế bên mua đất hoang, hơn nữa đều là Thủy Yên quá mà, còn muốn tìm người đem những cái đó mà đều cày ruộng hảo, sau đó muốn ở mặt trên loại đồ vật. Đúng vậy. Tộc trưởng ông nội, vốn dĩ ta tính toán hai ngày này liền tự mình tìm ngài, chính là ta bên này sự tình quá nhiều, vừa lúc vài vị ông nội đều ở, ta liền cùng các ngươi nói nói lúa nước sự tình. Lâm Thanh Khê loại lúa nước đều là ở bí viên loại, trừ bỏ hoa nhải bọn họ mấy cái, những người khác cũng không biết lúa còn muốn ở trong nước loại. Lâm Nhân nghĩa bọn họ là nghe nói qua lúa nước, ở Sở Quốc, Đại Bộ phận đều là loại lúa nương nhưng cũng có chút địa phương không có biện pháp loại lúa nước, nhưng là lúa nước sản lượng so lúa nương còn muốn thấp. Tuy nói mấy năm nay, Hoàng đế đã nói cho bá tánh gieo trồng lúa nước phương Pháp, chính là rất nhiều bá tánh cảm thấy không thể tin, cảm thấy hoa màu nếu là thời gian dài loại ở trong nước khẳng định liền sẽ chết đuối, cho nên mấy năm nay loại lúa nước cũng không nhiều. Khê nha đầu, ta nghe ngươi ông nội nói qua ngươi loại lúa nước sự tình, nhưng chúng ta nơi này nước ăn đều có vấn đề. Lệ thủy huyện cùng năm bảo huyện tuy rằng thủy nhiều, năm rồi cũng có người dựa theo thánh thượng theo như lời phương pháp loại lúa nước, nhưng là lúa sản lượng quá thấp, rất nhiều đều bị chết đuối. Ngươi đến tột cùng, có hay không nắm chắc? Lâm nhân nghĩa cẩn thận hỏi. Hiện tại, lâm thanh khê nhất cử nhất động đều là lâm ra thôn mọi người trong chóng đo chiều gió, nàng hướng nơi nào chạy, mọi người đều bắt đầu tín nhiệm mà hướng nơi nào chạy, nhưng lâm nhân nghĩa vẫn là muốn bảo hiểm một chút. Lâm Thanh Khê chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, nàng rõ ràng rất sớm liền đem để cao lương thực sản lượng cùng gieo trồng lúa nước phương pháp nói cho Lục Chí Minh, mà Lục Chí Minh cũng đăng báo. Triều Đình, chính là hiệu quả cực nhỏ, tựa hồ có chút là quan viên không để trong lòng, có chút còn lại là bà tánh không tin loại này tân gieo trồng phương pháp. Tộc trưởng ông nội, ta có nắm chắc, ta tuy rằng không biết địa phương khác lúa nước gieo trồng không thành công nguyên nhân là cái gì. Nhưng là đối với lệ thủy huyện cùng năm bảo huyện, ta tự mình đi xem xét nơi đó thổ địa, cũng dò hỏi địa phương bá tánh gieo trồng lúa nước phương pháp. Kết quả phát hiện, bọn họ ở tu chỉnh thổ địa trong quá trình phương pháp xuất hiện sai lầm, hơn nữa không có hợp lý mà khai thông trong đất thủy, tạo thành lúa miêu toàn bộ bị thủy thời gian dài xâm phao, cho nên lúa nước cũng vô pháp bình thường trưởng thành. Lâm Thanh Khê ở thăm dò lúa nước điền thời điểm, Phát hiện những cái đó ngoài ruộng cày ruộng tình huống phi thường không xong hơn nữa bởi vì hàng năm dòng nước cùng đá vụn động lại, lại không thâm canh này đó thổ địa, chỉ sợ này đó nhất thích. Hợp loại lúa nước lúa nước thổ liền sẽ biến thành nước bùn thổ, về sau loại khởi hoa màu tới càng phiền toái. Vậy ngươi là cái gì tính toán? Ta nghe ngươi ông nội nói, ngươi đã bắt đầu thuê phía Nam tới nạn dân giúp ngươi khai hoang cày ruộng, những cái đó bị Thủy Yêm đất hoang thật có thể trồng ra lúa sao? Lâm Nhân Nghĩa trong lòng kỳ vọng Lâm Thanh Khê có thể cho hắn một cái khẳng định hồi đáp, rốt cuộc nếu Lâm Thanh Khê nói trở thành sự thật, sở quốc phía Nam rất nhiều. Bà tánh sẽ không sợ ăn không đủ no. Tộc trưởng ông nội, khẳng định có thể, ta tính toán tháng 6, 7 tháng 2 tháng chạy nhanh đem những cái đó đất hoang đều tu chỉnh thành ruộng lúa, sau đó 8 tháng sơ liền bắt đầu cấy mạ, đại khái tháng 11 tả hữu là có thể thu hoạch. Đến lúc đó ngài là có thể biết ta nói được có phải hay không thật sự. Lâm Thanh Khê cười nói, Tám tháng liền loại, Khê nha đầu, có phải hay không có điểm sớm A? Lâm Nhân cùng ở một bên nghi hoặc hỏi, Tộc lão A ra, không còn sớm, này đều tính gieo trồng gấp. Ngài đừng nhìn lệ thủy huyện cùng năm bảo huyện cùng chúng ta phúc an huyện là liền nhau hai cái huyện, nhưng là vô luận là thổ chất vẫn là độ ấm đều có là có khác biệt. Vừa lúc bọn họ trong huyện nuôi cá rất nhiều, đến lúc đó ở lúa nước ngoài ruộng phóng thượng một ít ươm giống, chờ đến lúa được mùa thời điểm, cá cũng có thể trưởng thành, là nhất cử nhị đến chuyện tốt. Lâm Thanh Khê đã sớm nghĩ kỹ rồi, nàng đến lúc đó muốn lộng một ít cá bột bỏ vào ruộng lúa. Này ruộng còn có thể nuôi cá, khê nha đầu, dưỡng đến sống sao. Trước kia Lâm Thanh Khê nói qua loại lúa nước sự tình... Nhưng là sau lại Lâm Viên Sơn phát hiện nàng loại chính là lúa mạch cùng ngoại tập hạt giống, lúa nước sự tình tựa hồ bị nàng cấp quên mất. Ông nội, có thể dưỡng, hơn nữa ruộng lúa không chỉ có có thể nuôi cá, dưỡng cá còn sẽ lại đại lại phì, hơn nữa cá chẳng những có thể trợ giúp lúa nước làm cỏ, ăn luôn cốn. Chúng có hại, còn có thể trợ giúp lúa nước hấp thu dinh dưỡng, tóm lại, ở lúa nước ngoài ruộng nuôi cá là phi thường hữu ích một việc. Lâm Thanh Khê rất có tự tin nói. Cái này ngươi nói ta còn không có gặp qua, khê nha đầu, ta tưởng đi theo ngươi đi xem như thế nào cày ruộng ruộng lúa cùng cấy mạ, còn có tại đây ruộng lúa như thế nào nuôi cá, ngươi xem được không? Lâm nhân nghĩa thân thiết hỏi, tộc trưởng ông nội, đương nhiên là có thể, chúng ta nơi này chính là ly Bích. Hồ có chút xa, nếu là con sông nhiều một ít, cũng có thể gieo trồng lúa nước. Lâm thanh khê sở dĩ tuyển ở bí viên loại lúa nước. Chính là bởi vì nơi đó mặt thủy tương đối nhiều. Chúng ta thôn nước ăn. Tưới mà vừa mới đủ dùng. Nếu là loại tiếp nước lúa. phòng trừng này sông Sơn Mi quá không được mấy năm liền phải làm. Ha ha. Vẫn là an an ổn ổn mà loại lúa mì vụ xuân. Ta muốn nhìn một chút như thế nào loại lúa nước. Thuần túy là bởi vì quá tò mò. Ha ha. Lâm nhân nghĩa ha ha. Cười nói. Tập trưởng ông nội. Ngài khi nào đi đều có thể. Ông nội. Chúng ta trong đất nếu là sống đều làm xong rồi Ngài bồi tộc trưởng ông nội cùng nhau đi Đến lúc đó nếu là có người tưởng thỉnh giáo loại lúa nước phương pháp Ngài cũng hảo cấp giảng một giảng Lâm Thanh Khê cười đối Lâm Viễn Sơn nói Kỳ thật, chính là Lâm Thanh Khê không nói Lâm Viễn Sơn cũng là tính toán muốn đi Này ở trong nước loại lúa Hắn còn không có tự mình động thủ loại quá Hiện giờ có như vậy Cơ hội tốt, tự nhiên không tồi quá Quan trọng nhất chính là, hắn biết Lâm Thanh Khê lập tức mua nhiều như vậy mà, rất lớn nguyên nhân là vì cứu trợ những cái đó nạn dân. Đương nhiên, hắn cùng Lục Chí Minh giống nhau, đều đối Lâm Thanh Khê trong tay bạc chưa từng có nhiều truy vấn. Chờ đến Lâm Nhân nghĩa mấy người đi rồi lúc sau, Lâm Thanh Khê lại đi nạp viên, tìm được rồi hiện tại phụ trách nạp viên sở hữu sự tình Thủy Tiên. Thủy Tiên, ta cho các ngươi chế tác kia phê giải, đều làm ra tới sao? Lâm Thanh Khê hỏi, cô nương, ta đang muốn đi tìm ngài, tổng cộng là hai nghìn song, tất cả đều làm tốt, giày má cũng là dựa theo ngài nói, chủ yếu lấy kiểu nam giày má là chủ, nhưng kiểu nữ cũng có năm trăm song. Thủy Tiên trả lời nói, vậy là tốt rồi, ngươi hôm nay buổi tối liền đem này đó giày chia làm hai nửa, một nửa ngày mai ta lôi kéo đi lệ thủy loan, một nửa kia ngươi làm cây bạch dương, bạch dương đưa đến Bắc Sơn loan, nếu số đo không đủ. Hoặc là có không thích hợp, ngươi làm cho bọn họ đô thống kế hảo, sau đó ngươi trở về làm nữ công gia tăng đuổi ra tới. Mặt khác, loại này không thấm nước dày, cũng bắt đầu cấp kinh thành, vân châu cửa hàng đều đưa đi một ít, liền nói việc này chúng ta tân chế tạo ra tới ủng đi mưa. Lâm Thanh Khê sáng sớm liền nghĩ đến, này cài ruộng thổ địa còn có sửa chữa thủy đạo đều phải ở trong nước công tác, tuy rằng hiện tại là mùa hạ. Không cần lo lắng hai chân sẽ bị đông lạnh hư Nhưng là, hai chân Thời gian dài ngốc tại trong nước Vẫn là sẽ phao lạn Cho nên, mua này đó đất hoang Ngày hôm sau, nàng liền nghĩ cách chế tạo ra Một loại không thấm nước dày Ngày hôm sau sáng sớm Lâm Thanh Khê mang theo hải đồng Xanh nước biển, liền cùng Lâm Nhân Nghĩa Lâm Viễn Sơn còn có Lâm Thanh Hảo Cùng đi lệ Thủy Loan Lâm Trung Quốc hiện tại chủ yếu phụ trách Mức trái cây cùng rượu trái cây sự tình Trừ không ra thời gian tới, vài người tới rồi lệ thủy loan lúc sau, tân mạc. Dương cùng đồng ưng chính mang theo một bộ phận thân thể cường tráng nạn dân ở dựng lều tranh, bởi vì hiện tại là mùa hạ, mướn tới khai hoang người cũng tương đối nhiều, phòng ở cũng không kịp cái, liền lâm thời dựng một ít lều tranh tử. Tân mạc Dương, này đó lều tranh đều giải phòng trùng, phòng ẩm độ vật sao, vì dự phòng bệnh tật. Lâm Thanh Khê đã sớm làm cảnh tu trước đó phối trí hảo rất nhiều loại hình thảo dược, trong đó một bộ phận chính là dùng để phòng trùng cùng. Phòng ẩm Lâm Thanh Khê, ta đã đều chuẩn bị cho tốt, ngươi không cần lo lắng, ngươi lại đây làm gì? Hiện tại, Tân Mạc Dương nói trở nên nhiều một ít, hơn nữa tựa như Lâm Thanh Khê trực tiếp kêu tên của hắn giống nhau, hắn cũng trực tiếp kêu nàng tên. Này đó mà là của ta, ta đương nhiên muốn đến xem, ha ha. Chủ yếu là ông nội bọn họ muốn nhìn một chút như thế nào tu chỉnh ruộng lúa, ta hôm nay liền mang theo bọn họ tới. Đúng rồi, vệ huyền ca ở chỗ này sao? Lâm Thanh Khê Hướng nơi xa đất hoang lý chính ở cầm sẻng đả thông mấy cái sông nhỏ trong đám người xem xét Hắn dẫn người đi kéo làm thổ cùng thạch gạch đi. Tân Mạc Dương lánh đạm mà nói. Lâm Thanh Khê ở trong đám người sư tầm vệ huyền thân ảnh biểu tình làm Tân Mạc Dương ánh mắt ảm đạm rồi lập tức Mấy ngày này hắn càng ngày càng cảm giác, Lâm Thanh Khê đem chính mình đặt ở đồng xanh vị trí, đem hắn cũng trở thành ca ca, này cũng không phải là một cái hảo tín hiệu. Dùng thạch gạch lũy lên cũng đúng, chính là như vậy sẽ có chút phiền phức nơi này dòng suối nhỏ cùng sông nhỏ cũng không phải là một hai điều, chúng ta thời gian thượng cũng tương đối cấp. Lâm Thanh Khê lo lắng mà nói, Khê nha đầu, ngươi đừng lo lắng. Quay đầu lại ta làm trong thôn người lại đây giúp ngươi vội, hiện tại lều lớn chính là một cái tiểu hài tử đều có thể xem, bọn họ cũng không có gì chuyện khác, vừa lúc tới giúp ngươi làm chút chuyện, lại nói, nhiều người như vậy, cũng cần phải. Có người hỗ trợ nhìn, lâm nhân nghĩa đi vào lúc sau liền phát hiện nơi này chỉ là nạn dân liền có gần ngàn người, hơn nữa có càng là dìu già dắt trẻ, bọn họ tri ân báo đáp, an phận thủ thường nhưng thật ra chuyện tốt. Nếu là có không bớt lo, sẽ cho Lâm Thanh Khê thêm phiền toái Vậy phiền toái tộc trưởng ông nội, nơi này đích xác yêu cầu nhiều một ít người một nhà. Trước mắt tới nói, Lâm Thanh Khê nhất có thể tín nhiệm, tương đối thân cận người cũng chỉ có Lâm Gia Thốn. Người không phiền toái hôm nay trở về lúc sau, ta làm cho bọn họ ngày mai liền tới đây. Lâm Thanh Khê có thể thời thời khắc khắc cùng Lâm Thị Tộc nhân một lòng. Có thể mọi việc tín nhiệm cùng tưởng được đến tộc nhân, điểm này làm lâm nhân nghĩa thực vui mừng. Đứng ở một bên Tân Mạc Dương rất muốn nói, liền tính lâm thị tộc nhân không tới hỗ trợ, vô luận là lệ Thủy Loan vẫn là Bắc Sơn Loan đều sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Bởi vì, nơi này hỗ trợ không chỉ có có người của hắn, còn có vệ huyền người, thậm chí còn khả năng có cảnh tu người, cho nên căn bản sẽ không có việc gì. Tân Mạc Dương Ngươi làm những người này đều trước từ trong đất trở về đi, ta có chuyện tưởng cùng bọn họ nói. Lâm Thanh Khê hôm nay tới còn có một cái khác chuyện quan trọng, chính là đem ủng đi mưa đều chia nơi này khai hoang nạn dân. Chỉ chốt lát sau, ở lâm thời cư chú lều tranh đất chống liền dơ lên đen nghìn nghịt một đám người, những người này trên mặt rút đi. Một ít mấy ngày trước đây trầm thấp khuôn mặt, trên mặt có sinh khí, bọn họ đã biết. Trước mắt thanh tú mỹ lệ thiếu nữ chính là thuế bọn họ thiếu đông ra, cũng là một lần nữa cho bọn họ sinh hoạt hy vọng ân nhân. Các vị, bởi vì không kịp xây nhà, các ngươi liền ở chắp vá ở lều tranh chủ hạ, bên kia so thấp triển núi chỗ, ta đã làm người ở bắt đầu xây nhà, chờ đến phòng ở cái hảo, các ngươi liền có thể ở lại. Còn có, ta phía sau mấy chiếc trên xe ngựa là cho các ngươi đưa. Tới ủng đi mưa, loại này dày là không thấm nước, Mặc vào loại này giày các ngươi liền có thể ở trong nước tự do hoạt động, sẽ không bị bọt nước lạn hai chân. Lâm Thanh Khê ý bảo hải đồng cùng xanh nước biển đem xe ngựa đều kéo qua tới. Nghe xong Lâm Thanh Khê nói, nạn dân nhóm bắt đầu nghị luận sôi nổi. Ngay từ đầu bọn họ liền thật phần kỳ quái có người sẽ thuyết bọn họ tới khai khẩn bị Thủy Yêm đất hoang. Hơn nữa chẳng những quản bọn họ ăn trụ, còn cho bọn hắn tiền công. Không chỉ có như thế, còn có người cho bọn hắn xem bệnh. Sau lại, bọn họ biết được mời bọn họ người chính là ở Vân Châu phủ thành khai ăn vặt lâu nhất phẩm Hương Thiếu Đông gia, vẫn là cái bất mãn 13 tuổi nữ hải tử, hơn nữa này đó tâm địa thiện lương nữ hải tử còn nơi nơi thi cháo cấp dân chạy nạn. Nghe nói, những cái đó cháo đều là dược cháo, rất nhiều người chính là không tìm đại phu, uống lên cháo cũng sẽ bệnh tốt, chính là rất nhiều phủ thành bá tánh cũng đi thảo tới. Uống trừ bỏ cháo, còn có bánh bao cùng bánh gián. Bọn họ này đó dân chạy nạn có rất nhiều không bị mời phía trước liền chịu quá lâm thanh khê ân huệ. Cho nên, đối với nàng, này đó nạn dân trong lòng đều là cảm kích cùng kính trọng, làm khởi sống tới cũng càng thêm ra sức. Bọn họ chỉ là không nghĩ tới, lâm thanh khê cái này thiếu đông gia tâm địa sẽ như vậy hảo, nơi trốn vì bọn họ này đó không nhà để về người suy nghĩ, thật là một vị Bồ Tát sống. Cảm ơn cô nương đại ân đại. Đột nhiên có vị tuổi cùng Lâm Viễn Sơn không sai biệt lắm đại nạn dân hướng tới Lâm Thanh Khê liền quỷ lại lên, tràn đầy nếp nhăn trên mặt đã che kín nước mắt. Ngay sau đó, càng nhiều người bắt đầu hướng tới Lâm Thanh Khê quỷ xuống, cảm tạ nàng như vậy trợ giúp bọn họ. Các ngươi làm gì vậy, đều mau đứng lên. Này đó đều là ta nên làm. Lâm Thanh Khê chạy nhanh đi đỡ những cái đó nạn dân. Cô Nương, Ngài Ân Đức chúng ta vĩnh sinh khó quên, xin nhận ta trở nhất bái đột. Nhiên, sở hữu nạn dân đều quỳ xuống, hơn nữa hướng tới Lâm Thanh Khê cung kính mà khái nổi lên đầu. Ta còn là cái hài tử, chịu không dậy nổi như vậy đại lễ, các ngươi đều mau đứng lên đi. Lâm Thanh Khê bất đắc dĩ mà lại lần nữa nói: "Cô nương, đại gia hỏa đều biết ngài không phải chỉ mượn chúng ta tới khai hoang, ngài là tưởng thưởng chúng ta một ngụm cơm ăn, không chỉ có như thế, ngài đem chúng ta thế nhi già trẻ cũng đều cùng nhau mời xuống dưới." Cho bọn hắn ăn uống, còn cho bọn hắn xem bệnh, hiện tại trả lại cho chúng ta giày xuyên, ngài như vậy người tốt, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Có trung niên nam tử nghẹn ngào nói, nếu không phải lâm thanh khê mời hắn, còn cho hắn nữ nhi cùng lão nương xem bệnh, hiện tại nhà bọn họ liền cửa nát nhà tan. Các ngươi đều mau đứng lên đi, ta thật sự chỉ là mướn các ngươi tơi khai hoang, đến nỗi thỉnh các ngươi thê nhi, cũng là không nghĩ các ngươi phân tâm. Lại nói bọn họ cũng có thể hỗ trợ làm làm Cơm gì đó Các ngươi đều mau đứng lên đi Đây là ta cái này chủ nhân mệnh lệnh Lâm Thanh Khê chỉ có dùng ra tự nhận là nhất hữu dụng nhất chiêu Quả nhiên Nàng nói qua những lời này lúc sau Nạn dân liền chậm rãi đi lên Bất quá bọn họ đều không tin Lâm Thanh Khê theo như lời nói Lâm Thanh Khê càng nhiều nguyên nhân là vì cứu trợ bọn họ Chờ đến nạn dân đều lên lúc sau Lâm Thanh Khê khiến cho hải đồng cấp này đó nạn dân phát ủng đi mưa, chủ yếu là những cái đó thường. Xuyên muốn đi ngoài ruộng công tác người, chính là Tân Mạc Dương, vệ huyền cùng đồng ưng cũng có. Lâm Thanh Khê, đây là ngươi làm ủng đi mưa sao? Tân Mạc Dương dùng một loại thực đứng đắn ngữ khí hỏi Lâm Thanh Khê. Không phải, làm sao vậy? Có phải hay không không hợp chân? Ngươi sẽ không muốn cho ta tự mình cho ngươi làm một đôi đi. Tương đối tơi nói. Tân Mạc Dương là tương đối khó hậu hạ một cái lạnh như băng thế tử ra, nhưng Lâm Thanh Khê biết được hắn chỉ là mặt ngoài. Lánh, cho nên hỏi chuyện cũng nhiều một tia trêu chọc. Không phải, về sau ngươi không cần cho ta làm giày hoặc là giày, ta không mặc ngươi làm. Tân Mạc Dương thực trực tiếp mà nói. Tân Mạc Dương, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta làm được giày không thể mặc không? Lâm Thanh Khê chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tân Mạc Dương một quay đầu, hử lạnh một tiếng không nói chuyện, không phải không thể xuyên, mà là hắn không thể xuyên, hắn mới sẽ không cùng lâm thanh khê. Chia tay đâu, chờ đến mọi người mặc vào giày đến trong nước thử một lần, thế nhưng thật đến không ước chân, hơn nữa đế giày thật phần thoải mái, ở trong nước đi tới đi lui cũng càng vì nhẹ nhàng. Này ủng đi mưa thật là hảo, trên đời như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ giày? Có người cảm thang nói. Chính là Lâm Nhân Nghĩa cùng Lâm Viễn Sơn bọn họ cũng thử thử, cảm thấy này ủng đi mưa thật sự là hảo, chính là mùa đông hạ tuyết cũng có thể xuyên, như vậy liền không cần lại sợ. Tuyết Thủy Đông lạnh hư chính mình hai chân, giày đều thí hảo lúc sau, Lâm Thanh Khê nhìn đến mấy cái nạn dân tựa hồ có chuyện muốn đối nàng nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, cho nên nàng trực tiếp hỏi trước bọn họ, các ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn hỏi ta? Lâm Thanh Khê đi đến mấy người trước mặt hỏi, cô nương, đừng trách chúng ta nhiều chuyện, thật sự là có chút không hiểu cô nương vì cái gì muốn khai khẩn như vậy đất hoang, nếu là muốn loại hoa. Màu nói, không có thủy đất hoang không phải càng tốt sao? Có cái 18-9 tuổi người trẻ tuổi đánh bạo hỏi. Lâm Thanh Khê cười cười, đối bọn họ nói, ta khai khẩn như vậy đất hoang cũng là dùng để loại hoa màu, hơn nữa các ngươi đều là từ sở quốc phía Nam lại đây. Bởi vì nghe nói qua lúa nước là loại ở trong nước đi Nhà ta bên kia đều loại lúa Nhưng trong nước loại không nhiều lắm Nhà ta nhưng thật ra loại nhiều Chính là mỗi năm đều bị chết đuối lúa miêu có rất nhiều Một năm thu hoạch căn bản không nhiều ít Chính là nha, lúa nước ở trong nước quá khó loại Mấy cái nạn dân sôi nổi nói Lúa nước ở trong nước là sẽ không chết đuối Màu chốt ở chỗ ruộng lúa tu chỉnh cùng thủy độ cao Còn có quan trọng nhất lúa loại lựa chọn, ta dạy các ngươi loại loại này lúa nước, liền tuyệt không sẽ bị chết đuối. Hơn nữa 8 tháng gieo tháng 11 thu hoạch, chỉ cần mưa thuận gió hỏa, một mẫu đất sản lượng chính là rất cao. Lâm Thanh Khê rất là thần bí mà đối với bọn họ cười nói, cô nương, kia có thể có bao nhiêu? Có người tò mò hỏi, ít nhất một mẫu đất là 800 cân. Lâm Thanh Khê hướng về phía mấy người cười hì hì khoa tay múa chân một chút, Tám, con số, không chỉ là là những cái đó nạn dân, Chính là Tân Mạc Dương cùng Lâm Nhân Nghĩa, Lâm Viễn Sơn bọn họ cũng đều dọa tới rồi, Một mẫu đất gạo như thế nào sẽ có như vậy cao sản lượng? Ở hiện đại, giống nhau lúa nước mẫu sản lượng đều là ngàn cân trở lên, Tối, cao có thể đạt tới 1.500 cân tả hữu, Sở Quốc thường thấy lúa loại tuy rằng không phải tạp giao lúa nước, Nhưng là này đó lúa loại trải qua sàng trọn lúc sau, cũng không so hiện đại lúa loại chất lượng kém. Cho nên, Lâm Thanh Khê mới dám ngắt lời như thế. Đương nhiên, Chính Yêu vẫn là nàng đã ở bí viên trồng ra không phải dùng lúa nước điền trồng trọt lúa nước. Mẫu sản lượng là 700 cân tả hữu, như vậy dùng như bây giờ nhất thích hợp loại lúa nước thổ nhưỡng, sản lượng khẳng. Định sẽ càng cao. Cô nương, ngươi nói đây là thật đến sao? Mấy cái nạn dân bất quá là muốn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, thiên hạ như thế nào sẽ có mẫu sản 800 cân lúa nước. Đương nhiên là thật sự, bất quá nếu muốn đạt tới cái này mục tiêu, các ngươi cần thiết đem này đó ruộng lúa thổ trước thô cày một lần, sau đó lại tế cày, cuối cùng cái bình, làm này đó ruộng lúa thổ những đều trở nên mềm xốp lên, ta đã làm người chế, tạo rất nhiều nông cụ đưa lại đây cũng có thể trợ giúp các ngươi tỉnh không ít sư lực. Lâm Thanh Khê nói, Cô nương, ngươi cứ yên tâm đi, này đó mà chúng ta đều sẽ hảo hảo trồng trọt. Ở đây nạn dân đều cao hứng mà tỏ vẻ nói, ta tin tưởng các ngươi, chờ đến lại qua mấy tháng thu hoạch thời điểm, các ngươi liền sẽ càng minh bạch ta nói được có phải hay không thật sự. Nếu đến lúc đó các ngươi tưởng về nhà loại lúa nước, hiện tại liền bắt đầu hảo hảo học tập này đó loại lúa. Nước kinh nghiệm, Lúc sau ta sẽ làm người giáo các ngươi như thế nào ươm giống cùng cấy mà như vậy liền tính các ngươi trở lại quê quán lúc sau, cũng sẽ không đói bụng. Chỉ có làm sở quốc bá tánh chân chính nhìn đến trong nước loại lúa mang đến thực tế tiền lời, bọn họ mới có thể bính trừ di vãng trồng trọt cũ có quan niệm cùng kinh nghiệm, một lần nữa tiết thu này đủ loại hoa màu tân phương pháp. Cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương. Nạn dân nhóm lại bắt đầu đối lâm thanh. Khê nói khởi tạ tới. Đúng lúc này, vệ huyền mang theo rất nhiều người lôi kéo làm thổ cùng thạch gạch đã trở lại, lâm nhân nghĩa cùng lâm viễn sơn bọn họ trợ giúp những người này cùng nhau tá thổ cùng thạch gạch, sau đó lại mặc vào ủng đi mưa đến trong đất hỗ trợ trồng trọt ruộng lúa. Nhìn thấy lâm thanh khê lại đây, vệ huyền cười đi hướng nàng, mấy ngày này bởi vì vẫn luôn ở lệ thủy loan vội vàng cày ruộng sự tình, hắn cùng lâm thanh khê gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Vệ huyền ca Mau uống nước nghỉ ngơi một chút, mấy ngày này vất vả ngươi Lâm Thanh Khê chạy nhanh đổ một chén trà lạnh đoan đến vệ huyền trước mặt Vệ huyền tiếp nhận lúc sau uống lên một chén Sau đó đối nàng nói Khê nhi, ngươi nói những cái đó châu Ta đã làm người khoái má đuổi tới sở quốc phía nam đi tìm Hôm nay có người chuyển quay lại tới tin tức Châu tìm được rồi, đang ở hướng vân châu vật Thật sự là quá tốt Lâm Thanh Khê ở phía nam mà đến này đó nạn dân trong miệng biết được bọn họ nơi đó có một loại yêu thích thủy ngưu, vì thế khiến cho vệ huyền giúp nàng đi tìm loại này châu là tốt nhất châu cài loại lúa nước không chúng nó không thể được. vài ngày sau, vệ huyền nói châu đã bị người dùng xe ngựa to cấp vận trở về thích ứng hai ngày lúc sau này đó châu đã bị lâm thanh khê chia làm hai bộ phận, một bộ phận lưu tại lệ thủy loan, một bộ phận đưa đến bắc sơn loan làm người đem chúng nó cùng thiết lê trọng lên cùng nhau. sau đó Trợ giúp trồng trọt lúa nước điền Có trâu trợ giúp cày ruộng tốc độ rõ ràng tăng cao rất nhiều Hơn nữa có tiện tay nông cụ cùng không sợ thủy ủng đi mưa Nguyên bản khả năng kéo dài cày ruộng thời gian cũng ngắn lại không ít Chỉ là Lâm Thanh Khê cũng phát hiện một cái khó giải quyết vấn đề Đó chính là theo mùa hà nước mưa mùa đã đến Lệ Thủy Loan cùng Bắc Sơn Loan trời mưa thời điểm nhiều rất nhiều Nạn dân ăn chủ đều xuất hiện vấn đề Hôm nay Lâm Thanh Khê tìm được Rồi Lâm Trung Quốc, bởi vì mức trái cây cùng rượu trái cây khoảng thời gian trước lập tức chế tạo ra cũng đủ tồn tại, cho nên trong khoảng thời gian này Lâm Trung Quốc không phải đặc biệt vội. Cha, khoảng thời gian trước không phải có rất nhiều thợ một đi theo ngươi chế tác thùng rượu sao? Ta muốn hỏi một chút, những người đó chung, ngươi cảm thấy ai tay nghề tốt nhất? Ta muốn tìm một ít người giúp ta mau chóng tạo một ít đại tâm ván gỗ ra tới. Lâm Thanh Khê nói. Khê nha. Đầu. Ngươi muốn nhiều như vậy tâm ván gỗ làm gì? Những người đó tay nghề đều không tồi, tốt nhất hẳn là lệ thủy loan đinh gia tam phụ tử. Lâm Trung Quốc đang ở hỗ trợ ngao chế mức trái cây, hắn ngừng tay biên sự tình, đi tới lâm thanh khế trước mặt. Ta đã làm người ở trấn trên cùng phủ thành mua một ít có săn tâm ván gỗ, nhưng vẫn là không đủ, muốn cho thợ một hỗ trợ nhiều chế tạo một ít. Hiện tại là nước mưa mùa, ta muốn ở lệ thủy loan cùng Bắc Sơn loan cái một ít hoạt hoạt động bản phòng. Lâm Thanh Khê ngẫm lại, lều tranh phòng ở vẫn là không được, hoạt động bản phòng chẳng những có thể che mưa chắn gió, cũng có thể làm những cái đó nạn dân chủ càng tốt một chút. Hoạt động bản phòng. Khê nha đầu, ngươi cấp cha nói nói rõ ràng. Lâm Trung Quốc cũng tới hứng thú. Cha, hoạt động biện pháp chính là dùng tấm ván gỗ tạm thời đáp thành phòng ở, có thể tùy ý mà tháo dỡ, đến lúc đó nhà mới cái hảo lúc sau này đó bản phòng liền có thể rỡ xuống tấm ván gỗ cũng là đều có thể lại dùng lâm thanh khê nói tìm thợ một sự tình giao cho ta là đến nơi ta làm cho bọn họ ngày mai đều tới khê viên tìm ngươi lâm trung quốc nói kia hành ta ở khê viên chờ bọn họ tiền công nói ta ấn thiên cho bọn hắn tính hảo thực mau lâm trung quốc làm người thông chi những cái đó thợ một đều lục tục mà đi tới khê viên Hơn nữa đang nghe nói Lâm Thanh Khê nói được hoạt động bản phòng lúc sau, bọn họ cũng đều nóng lòng muốn thử, còn chưa từng có kiến qua có thể tùy ý tháo dỡ phòng ở đâu. Vài ngày sau, từng chiếc đựng đầy đại tâm ván gỗ cùng cây trúc xe ngựa hướng tới lệ thủy loan cùng Bắc Sơn loan mà đi, lúc này, bầu trời lại bắt đầu phiêu nổi lên mau mau mưa phùn, thợ một nhóm tới rồi địa phương lúc sau, trước đem nạn dân đem những cái đó lều tranh tử dỡ xuống. Hơn nữa đem đất chống hơi chút dùng xẻng sắt làm cho dẹp chỉnh một ít Bởi vì Lâm Thanh Khê trước đó không có nói cho nạn dân muốn dựng hoạt Động bản phòng sự tình Cho nên làm cho nạn dân có chút trở tay không kịp Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thanh Khê là tưởng đuổi bọn hắn rời đi đâu Vị này đại ca Các ngươi đây là muốn làm gì nha Các nam nhân cùng các nữ nhân đều dầm mưa xuống đất cày ruộng Chỉ có lão nhân cùng hài tử canh giữ ở lều tranh Lão trượng Ngươi đừng hiểu lầm, đây là chủ nhân cô nương xem các ngươi đáng thương, nói là hôm nay tổng trời mưa, chủ liều tranh dễ dàng sinh bệnh bị cảm lạnh, khiến cho chúng ta lại đây cho các ngươi dùng tâm ván gỗ đáp một ít lâm thời đầu gỗ phòng ở, chờ đến bên kia phòng ở cái hảo lúc sau, này đó tấm ván gỗ phòng ở cũng đều tốt lắm dỡ xuống, cũng không lãng phí, lão trượng, chính trời mưa, ngươi đi trước bên cạnh lều tranh tránh mưa, Đinh Tiểu Như phụ thân Đinh Cường Sinh là lần này hoạt động bản phòng, đốc công nhi. Tử đi theo lâm Trung Quốc làm xong thùng rượu lúc sau, hắn cùng hai cái nhi tử liền vẫn luôn lưu tại lâm gia thôn, hỗ, chợ làm một ít nghề một sống. Lúc này lưu thủ nạn dân liền càng kích động, có thể có cái che vũ lều tranh tử như vậy đủ rồi, bất quá chính là chủ hai ba tháng, không nghĩ tới lâm thanh khế còn nghĩ cho bọn hắn cái đầu gỗ phòng ở trụ Điểm này vũ không quan hệ. Ta giúp các ngươi đem Thảo đều hướng bên cạnh ôm ôm, cô nương nói, này Thảo cũng là phân bón, đều có thể ủ phân. Lão trượng cười nói, ông nội, ta cũng tới giúp ngài. Mấy cái nạn dân tiểu hài tử cũng nghe tới rồi. Đinh Cường xin cùng lão giả đối thoại, cũng đều cao hứng mà tới hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, sở hữu lưu thủ ở lều tranh lão nhân, hài tử đều dầm mưa đi ra, có hỗ trợ ta tầm ván gỗ, có hỗ trợ đem Thảo dịch khai. Có hỗ trợ nâng cây trúc, đinh cường sinh mang theo sở hữu thợ một bắt đầu dựng phòng ở ngoại giá, cái đáy chọn dùng nhất rắn chắc đầu gỗ cùng tâm ván gỗ, bốn căn lập chủ cũng là trôn thật sự thâm, nhưng là phòng ở bốn phía cùng nóc nhà đều lựa chọn so nhẹ tâm ván gỗ, nói. Như vậy, chính là một cái cũng đủ cường tráng nam tử ngủ ở tâm ván gỗ thượng cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì, hơn nữa bên trong còn có thể buông dường cùng mặt khác đồ vật, mau đến giữa trưa thời điểm. Một ít nữ nhân bắt đầu trở về nấu cơm, nơi này sở hữu lương thực cùng rau dưa đều là lâm thanh khê từ Bình Lăng huyện cùng 5 cái nông trang kéo trở về, mỗi cách 2 ngày liền hồi có người tới đưa mới mẻ rau dưa. Cách thật xa, các nàng nhìn đến có người đem lều tranh tử, đều dơ xuống, sau đó dùng đầu gỗ cùng cây trúc len keng len keng mà ở gó. Ngay từ đầu, các nàng trong lòng cũng là kinh sợ, cho rằng lại muốn không chỗ ở, chính là không bao lâu. Các nàng liền nhìn đến những người đó ở nhanh chóng mà dựng đầu gỗ phòng ở, hơn nữa thực mau liền đáp thành. Chờ các nàng về đến nhà nấu cơm thời điểm, đầu gỗ phòng ở đều đáp thành vài gian, đã có hải tử cùng lão nhân dọn đi vào. Cô nương nói, các ngươi nấu cơm liền còn ở bên ngoài, phải chú ý. Phòng cháy, cũng đừng cho hải tử chơi hỏa, này đó đầu gỗ phòng ở sợ hỏa. Đinh Cường sinh đối những cái đó các nữ nhân nói, sẽ không... Chúng ta nhất định sẽ xem trọng này đó hài tử, nấu cơm thời điểm cũng sẽ chú ý. Các nữ nhân chạy nhanh nói, chúng ta không chơi hỏa, bọn nhỏ cũng bảo đảm. Cơm sau khi làm xong, đinh cường sinh bọn họ cũng cùng nhau ăn cơm, sau đó cơm nước xong lại bắt đầu vội vàng đáp phòng ở, tổng cộng vội 5-6 thiên, mới đem sở hữu hoạt động bản phòng. Đều dựng hào, mà lúc này vừa lúc mưa to tiến đến, có có thể che mưa gió đầu gỗ phòng ở. Nạn dân nhóm sẽ không bao giờ nữa sợ, hơn nữa Lục Chí Minh cùng ngụy Minh đều nghe nói đầu gỗ phòng ở sự tình lúc sau, cũng bắt đầu làm người dựng loại này hoạt động bản phòng cấp Vân Châu nạn dân. Giải quyết nạn dân ăn chủ vấn đề, hơn phân nửa ruộng nước cũng có thể thô cày, tế cày lúc sau, Lâm Thanh Khê tự mình ăn mặc cùng đi mưa cùng bọn họ cùng nhau vây tạo bờ ruộng. Lâm Thanh Khê Nhưng việc này giao cho bọn họ tới làm là được, ngươi làm gì muốn đích thân đi xuống. Tân Mạc Dương kéo lại lâm thanh khê, không nghi làm nàng hai chân dính lên nước bùn. Tân Mạc Dương, không tự mình đi xuống như thế nào chồng trọt nha. Trồng trọt không phải một người tùy tiện chỉ huy là có thể chỉ huy thành. Lại nói, ta cần thiết xem xét một chút như thế nào tạo bờ ruộng mới có thể càng tốt mà cấy mạ. Tuy rằng có chút thủy đều chảy vào phụ cận con sông, nhưng này đó địa. Phương thủy nước sâu thiển vẫn là bất đồng. Lâm Thanh Khê từ Tân Mạc Dương đôi tay rút ra tay mình, ta đây bồi ngươi cùng đi. Tân Mạc Dương cũng thay ủng đi mưa, lôi kéo Lâm Thanh Khê cùng nhau đi, ta cũng cùng nhau đi. Vệ huyền không quá thích Tân Mạc Dương động bất động liền lôi kéo Lâm Thanh Khê, nhưng là hắn rốt cuộc so Tân Mạc Dương lớn hơn nhiều, hơn nữa hai người chi gian sớm đã có hiệp định, đối với Lâm Thanh Khê, bọn họ phải công bằng cạnh tranh, vì thế, ba... Người cùng nhau đi tới đã mau tu chỉnh tốt ruộng lúa, đã có người dựa theo Lâm Thanh Khê theo như lời, dùng đồng dạng độ cao tiểu gậy gỗ, ở đo lường ruộng lúa thủy độ cao. Đi rồi một khoảng cách lúc sau, Lâm Thanh Khê bắt đầu khom lưng đem đôi tay phóng tới trong nước, ở dưới không ngừng mà sờ xoa nàng tay áo vãn đến cao cao. Mỗi lần đương nàng đôi tay từ vẩn đục trong nước bùn ra tới thời điểm, vệ huyền cùng Tân Mạc Dương đều có thể nhìn đến nàng trắng non trên da thịt. Lây dính thượng nước bùn, chẳng những không cảm thấy xấu, ngược lại cảm thấy lúc này Lâm Thanh Khê là đẹp nhất. Lâm Thanh Khê tra xét qua đi, bắt đầu làm người dựa theo nàng khoa tay múa chân phạm vi giả tạo bờ ruộng, hơn nữa còn tìm người đi phụ cận trong sông cùng trong hồ đi bắt một ít cá bột. Không chỉ có như thế, phụ cận đã thông sông nhỏ cùng tiểu hồ, Lâm Thanh Khê còn làm người đào thâm một ít, biến thành hồ nước, sau đó ở hồ nước cũng loại thượng củ sen, trải qua hai. Tháng vất vả đẩy nhanh tốc độ, Lâm Thanh Khê mua đất hoang rốt cuộc biến thành nàng cảm nhận chung lúa nước điền, sau đó nàng lại mang theo người bắt đầu ươm giống. Ươm giống sau khi chấm dứt, nàng tiện tay bắt tay mà giáo những người đó cấy mạ. Ngay từ đầu, rất nhiều người không phải đem lúa ương cắm đến siêu siêu vèo vèo, chính là lực độ không đủ. Cũng may Lâm Thanh Khê vẫn luôn ở bên cạnh chỉ đạo bọn họ, thực mau bọn họ cắm đến lúa ương cũng giống Lâm Thanh Khê như vậy thành từng hàng chỉnh tề, vệ sĩ cái mà sau khi chấm dứt kế tiếp mà trưởng thành thực mau mỗi ngày đều sẽ có người tới chiếu cố chúng nó, chỉ cần xuất hiện cỏ dại, đều sẽ bị người nhổ rớt nhưng là, lúc này ruộng lúa cũng xuất hiện di vắng để cho phía nam bá tánh đau đầu côn trùng có hại phúc thọ ốc, sở quốc lúa nước đại biên độ giảm sản lượng nguyên nhân liền ở chỗ trong nước mặt côn trùng có hại tương đối nhiều các bá tánh căn bản không biết lấy chúng nó làm sao bây Giờ, phúc thỏ ốc bề ngoài xem rất giống ốc đồng, Lâm Thanh Khê biết chúng nó thân thể thiên đại, thích ứng hoàn cảnh năng lực cực cường, quan trọng nhất chính là chúng nó sinh trưởng sinh sôi nảy nở mau, sản lượng cao đến dọa người, mà chính mình mua này vạn mẫu ruộng nước vừa lúc thành phúc thỏ ốc thích nhất sinh sản, thánh địa. Cũng may, Lâm Thanh Khê trừ bỏ cùng sở quốc bá tánh giống nhau biết phúc thỏ ốc là đáng sợ côn trùng có hại, cũng biết nó là trên bàn cơm món ngon. Chỉ cần đầy đủ đun nóng Nó liền sẽ biến thành thịt chất non mìn tươi ngon mỹ thực Hơn nữa nó vẫn là một ít chân quý thủy sản động vật thức ăn gia súc Bất quá Lâm Thanh Khê cũng biết Loại này phúc thọ ốc sinh thực hoặc là đun nóng không hoàn toàn Liền rất khả năng sẽ bị cảm nhiễm Nhẹ sẽ khiến cho đau đầu Nóng lên cùng phần cổ cứng đờ trờ Nghiêm trọng liền sẽ tê liệt Hôn mê thậm chí tử vong Cô nương Này phải làm sao bây giờ Trước kia ở bí viên thời điểm cũng không có phát hiện này đó ốc đồng dâm bụt nhìn đến lệ thủy loan có chút lúa ương đã bị phúc thọ ốc cấp ăn luôn không ít tuy rằng nạn dân trợ giúp tóm được không ít nhưng ruộng nước vẫn là có rất nhiều này đó không phải ốc đồng chúng nó là phúc thọ ốc so ốc đồng càng đáng sợ lâm thanh khê đi vào ruộng lúa lúc sau phát hiện phúc thọ ốc so nàng tưởng tượng còn muốn nhiều diệt trừ chúng nó thế ở phải làm phúc thọ ốc khê nhi Ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Cảnh Tu hôm nay cũng đi theo Lâm Thanh Khê lại đây, trong khoảng thời gian này hắn tuy rằng phái người âm thầm bảo hộ Lâm Thanh Khê, cũng có người mỗi ngày đem Lâm Thanh Khê cùng Tân Mạc Dương, vệ huyền ở bên nhau trạng hướng báo cáo cho hắn, nhưng là hắn tâm luôn có chút bất an. Cảnh Tu, ngươi có thể hay không chế tạo ra một ít dược, không thương tổn lúa ương mà đem này đó phúc thọ ốc đều giết chết. Cái này thời không lại không có hiện đại những cái đó hóa học dược tề, không có khả năng hữu hiệu mà dùng hiệu suất cao nông dược giết chết chúng nó. Lâm Thanh Khê nghĩ có phải hay không có thể sử dụng chung dược phối trí nông dược đối phó chúng nó. Cảnh tu có chút khó xử mà nói, Khê Nhi, ta từ nhỏ học được là như thế nào cứu người. Hơn nữa những cái đó cương cường độc dược không thích hợp chiếu vào này đó ruộng nước, sẽ đối người cũng tạo thành thương tổn. Chỉ sợ chỉ có thể nghĩ lại biện pháp khác Ta đã làm người đi tìm một ít vịt Tân Mạc Dương Cũng cấp hàn tiêu viết tin Làm hắn từ ngô quốc cho ta Mang một ít tràng nghịch lại đây Nhưng là dưỡng vịt thực ốc tốt nhất Thời gian là ở cấy mà sau 8 ngày Tả hữu đến lúa làm đồng thời kỳ cuối Hơn nữa vịt đàn số lượng cũng muốn rất nhiều Chỉ sợ phương pháp này Cũng đúng không thông Lâm Thanh Khê vẫn luôn đều nói muốn Nhiều chăn nuôi một ít ra cầm ra súc Chính là mỗi lần đều bị mặt khác sự tình cấp trì hoãn Quá hai ngày nói cái gì cũng muốn nghĩ cách nhân công phu Hoa trứng gà cùng trứng vịt Khê nhi, trừ bỏ ngươi nói dưỡng vịt thực ốc loại này biện pháp Còn có mặt khác biện pháp sao? Cảnh tu hỏi Có, có thể ở phúc thỏ ốc nhiều hà du địa phương Tồn tại ruộng lúa nước vào khẩu địa phương trang bị một ít giày đặc một ít lưới đánh cá Phòng ngừa này đó phúc thỏ ốc tiến vào ruộng nước Ta đã làm người thoát khỏi chung quanh ngư dân một lần nữa rệt lưới đánh cá. Hôm nay hẳn là là có thể lấy lại đây. Lâm Thanh Khê nói. Vài người lại ở. Ngoài ruộng đi rồi trong chốc lát lúc sau. Lâm Thanh Khê đôi tay ở ruộng nước lúa ưng hệ dễ một sờ. Là có thể sờ đến rất nhiều phúc thọ ốc. Xem xong này đó. Nàng mày càng nhăn càng chặt. Chiếu như vậy đi xuống. Nàng mẫu sản 800 cân liền thật thành lời nói xuống. Dâm bụt. Ngươi làm người đi tước một ít nửa thước đến một mét tả hữu cao trúc phiến, sau đó cắm ở ruộng lúa, mỗi mẫu ruộng lúa ít nhất muốn 70 căn trúc phiến, này đó phúc thọ ốc khả năng sẽ bị rụ dỗ đến trúc phiến. Thượng đẻ trứng, làm người mỗi cách hai ba thiên bỏ đi một lần trùng trứng tiến hành tiêu hủy, đồng thời lại làm người mỗi ngày đến trong đất sơ phúc thọ ốc, sau đó đem chúng nó tất cả đều đặt ở nồi to dùng nước ấm nấu, lại phóng thượng mối cùng ớt cay còn có mặt khác gia vị. Nhớ kỹ, nhất định phải đem chúng nó nấu thấu, như vậy tai hỏa ta hoa màu, ta muốn toàn ăn chúng nó. Lâm Thanh Khê cố ý hung tận mà nói, cô nương, này đó ngươi nói phúc thỏ ốc có thể ăn sao, ta nhưng. Nghe nói, có chút người ăn ốc đồng đều sẽ sinh bệnh, còn có người ăn ốc đồng đã chết. Nạn đói thời đại bá tánh liền vỏ cây đều ăn, càng đừng nói là ốc đồng, nhưng rất nhiều người ăn đều đã chết. Chỉ cần nấu chín liền sẽ không có vấn đề. Ngươi cho bọn hắn nói, không cần ăn sống hoặc là ăn không có nấu chín phúc thỏ ốc, ốc đồng mấy thứ này. Lâm Thanh Khê dặn dò dâm bụt. Đã biết, cô nương. Dâm bụt chạy nhanh làm người đi chuẩn bị Lâm Thanh Khê theo như lời trúc phiến. Không. Bao lâu có người lấy tơi trúc phiến cùng lưới đánh cá, bắt đầu ở ruộng nước cắm trúc phiến cùng bố trí lưới đánh cá. Cũng có người cầm túi ở ruộng nước sơ phúc thỏ ốc. Lâm Thanh Khê cũng không có nhàn dỗi, nàng cũng muốn một cái túi, tự mình hạ đầu sờ phúc thọ ốc, hơn nữa thực mau liền sờ soạn một túi. Cảnh tu cũng đi theo nàng bên người hỗ trợ, chính là vân thật cũng tìm tới túi, đi theo Lâm Thanh Khê cùng cảnh tu bên người vuốt phúc thọ ốc. Lâm Thanh Khê trực tiếp đem. Chính mình, cảnh tu cùng vân thật sờ phúc thọ ốc mang về nhà họ Lâm tổ trạch, sau đó tự mình xuống bếp, làm một đạo bạo xào phúc thọ ốc. Buổi tối lại làm người đi lệ thủy loan cùng bác Sơn loan kéo rất nhiều phúc thọ ốc trở về, lập tức dùng nồi to tất cả đều cấp nấu. Nhưng là chỉ bằng vào lệ thủy loan cùng bác Sơn loan những người đó còn chưa đủ, cấy mà sau khi chấm dứt, phía nam nạn úng cũng, cũng đã kết thúc, rất lớn một bộ phận nạn dân cầm lâm thanh khê cho bọn hắn tiền công, lại mang cả gia đình mà đi trở về. Đối với bọn họ tới nói, xa rời quê hương là bất đắc dĩ, chỉ cần có một đường hy vọng. Bọn họ liền sẽ lại lần nữa trở lại chính mình gia viên, không phải có câu nói nói như vậy, kim hoa bạc hoa so ra kém chính mình thảo hoa. Vừa mới bắt đầu, nghe nói lâm thanh khê làm có quan hệ phúc thỏ ốc thức ăn, rất nhiều người cũng không dám hạ miệng, sau lại lại nghe nói, liền thần y cảnh tu đều ăn qua, hơn nữa hắn còn nói, phúc thỏ ốc xem như nhân gian. Một loại mỹ vị, chỉ cần không ăn sống cùng không ăn những cái đó không nấu thấu phúc thỏ ốc, ốc đồng. Ăn người liền sẽ không có việc gì. Thần y lời nói, có đôi khi so thánh chỉ còn dùng được, cho nên rất nhiều người đều ôm có chút thấp thỏm tâm nếm nếm, nhưng là không nghĩ tới, phúc thỏ ốc dùng ớt cay lúc sau, sẽ như vậy ăn ngon, ngay cả nhất phẩm hương đẩy ra cay nấu phúc thỏ ốc lúc sau, cũng nhất thời có chút cung không đủ cầu. Khê nha đầu, này cay nấu phúc thỏ ốc rất nhiều người tới mua ăn, bởi vì nó chẳng những tiện nghi hương vị còn hảo, hơn nữa thần y đều nói ăn thuộc thẩu phúc thọ ốc sẽ không có việc gì chính là này hậu viện phúc thọ ốc mau đã không có mục nguyệt huyên ở nhất phẩm hương nhìn thấy lâm thanh khê lúc sau liền chạy nhanh đối nàng nói nguyệt huyên tỷ chờ lát nữa còn sẽ có người cho ngươi đưa phúc thọ ốc tới ruộng nước nhưng thật ra phúc thọ ốc rất nhiều chính là chúng ta tay không đủ nhưng cái đó phúc thọ ốc chính là ngày đêm không dừng tay mà đi bắt nhất thời cũng chảo không xong Tuy rằng hiện tại ta suy nghĩ một ít biện pháp đi diệt trừ chúng nó, nhưng ruộng nước vẫn là có rất nhiều. Lâm Thanh Khê cũng là có phiền lòng sự. Khê nha đầu, đại bảo, tiểu bảo này hai đứa nhỏ nhàn ở nhà cũng không có việc gì. Bọn họ hai cái nghịch ngợm thật sự. Ngày thường liền thích xuống sông bắt cá, lên cây đào điểu. Ngươi làm cho bọn họ giúp ngươi đi ruộng nước sơ phúc thọ ốc, cũng giúp ta tỉnh điểm. Tâm, Mục Nguyệt Huyên cười nói. Mục Nguyệt Huyên nói cấp lâm thanh khê để ra tỉnh, có lẽ nàng có thể triệu tập một ít hài tử giúp nàng hạ điển sờ phúc thọ ốc, dù sao hiện tại cũng không tồn tại lao động trẻ em nói đến, hơn nữa nàng còn có thể cho bọn hắn tiền. Nguyệt Huyên tỷ, cảm ơn ngươi, ta nghĩ đến biện pháp, chờ lát nữa ngươi khiến cho biểu tỷ phu đem đại bảo cùng tiểu bảo tiếp nhận tới đưa đến lệ thủy loan, ta dẫn bọn hắn cùng nhau sờ phúc thọ ốc, mặt khác, ngươi lại. Làm biểu tỷ phu hỏi một chút các ngươi người trong thôn, có hay không hài tử nguyện ý đi theo đại bảo, tiểu bảo cùng nhau tới, ta cho bọn hắn phát cùng đi mưa, mỗi cái hài tử sờ một túi phúc thọ ốc, ta cho bọn hắn một văn tiền, túi lớn nhỏ ta làm biểu tỷ phu lấy một cái trở về cho bọn hắn xem. Lâm Thanh Khê chạy nhanh làm đi theo Hải Đồng đi phụ cận tiệm vải mua một cái một thước lớn lên túi tiền, sau đó giao cho Mục Nguyệt Huyên trưởng phu. Lúc sau, Lâm Thanh Khê lại về tới Nạp viên cùng theo viên, cũng đối sở hữu nữ công nói đồng dạng lời nói, làm các nàng cùng thôn phái một người trở về là được, xem trong thôn có hay không hải tử nguyện ý tới hỗ trợ bắt phúc thọ ốc, một túi là một văn tiền, túi cũng làm các nàng đều cầm trở về.